Long ta ngạnh. lánh cửu nhìn chạm băng xuyên nói ra nói thật sự lời nói vô căn cứ chạm băng xuyên ngươi đừng quên ngươi cùng nữ nhân này liên hợp ở bên nhau đều đối ta làm chút cái gì sự tình hiện tại ngươi thế nhưng lên án nói ta lành thạch tâm địa chạm băng xuyên ngươi những lời này nói cũng không tránh khỏi quá không có đạo lý. Tôn Liên khê nhìn lãnh cửu bình yên vô sự đứng ở chính mình trước mặt hận không thể chính mình tự mình tiến lên đem lánh cửu lột cốt rút gần bầm thầy vạn đoạn chạm băng xuyên thế nhưng không có trách cứ lãnh cửu Ngược lại một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, Tôn Liên Khê trong lòng bốc cháy lên đối với Lãnh Cửu hừng hực lửa giận. "Lãnh Cửu ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi vì cái gì không đi? Ngươi vì cái gì còn ở trong cung?" Tôn Liên Khê mắt bên trong phát ra đối với Lãnh Cửu hận ý, nàng vĩnh viễn cũng quên không được chính mình ngày ấy hài tử từ chính mình bụng nhỏ sói mòn tình huống, một đại than máu nhanh chóng đem chính mình váy áo nhuộm thành màu đỏ, đó là chính mình chờ đợi như thế thời gian dài hài tử, bởi vì Lãnh Cửu nữ nhân này Thế nhưng đã không có. Còn có Trạm Băng Xuyên, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ che chở lãnh cửu, chính mình Âu yếm Nam nhân lại vĩnh viễn sẽ không đem chính mình đặt ở trong lòng, chính mình vì Trạm Băng Xuyên trả giá như vậy nhiều. Lãnh cửu nhìn Tôn Liên Khê tràn ngập hận ý ánh mắt, khinh thường nhìn lại đối Tôn Liên Khê nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi thật sự đem ta làm như là, đem ta làm như là ngốc tử giống nhau đùa bỡn sao? Ta vắng lặng sẽ thiên chân tin tưởng ngươi hảo tâm đưa ta cùng sư phó ra cung đi sao? Tôn Liên Khê nhìn lãnh cửu chế nhạo chính mình bộ dáng, chỉ vào lãnh cửu, đối bên cạnh Trạm Băng Xuyên nói: "Hoàng thượng, ngươi nhìn xem đây là ngươi ái nữ nhân, nàng tâm không ở ngươi trên người, ngươi vì cái gì còn phải đối nàng mọi cách bao dung đâu?" Trạm Băng Xuyên xem đều không xem Tôn Liên Khê, thanh âm lạnh lùng, không chứa một tia độ ấm, "Này đó đều là chấm sự tình, còn dùng không ngươi tới quảng. Tôn Liên Khê nghe thấy Trạm Băng Xuyên nói, trong lòng lạnh nửa thành, "Hoàng thượng, ngươi biết thần thiếp là ái ngươi, ngươi vì cái gì liền nhìn không thấy đâu?" Cái này lãnh cửu rốt cuộc có cái gì hảo, ta như thế nỗ lực, ngươi đều làm như không thấy. Lãnh cửu hờ hững nghe tôn liên khê đối với trạm băng xuyên chất vấn, trong lòng không khỏi cười lạnh, trạm băng xuyên người này nơi đó hiểu được cái gì nam nữ tình yêu, đối với chính mình sợ là cũng không có như vậy thâm đến cảm tình, bất quá chính là không cam lòng mà thôi. Chấm rất sớm liền đối với ngươi nói, chấm không có khả năng cho ngươi tình yêu, ngươi muốn địa vị tôn dung, vinh hoa phú quý, chấm hết thể có thể cho ngươi. Nhưng là chấm trong lòng chỉ có lãnh cửu một nữ nhân, đối với ngươi chấm đã đối với ngươi đủ nhân tử. Tôn liên khê hai mắt đấm lệ nhìn trước mắt cái này chính mình dùng sinh mệnh ở hai nam nhân, phát hiện như thế nhiều năm trước tới nay chính mình thật sự không có nhận rõ chạm băng xuyên người nam nhân này. Hoàng thượng, ngài đã quên ngài cùng thần thiếp hải từ sao? Ngài như thế nào có thể như vậy, năm đó bồi dưỡng ngươi thượng vị, chúng ta tôn ra ra nhiều ít sức lực, đã từng ngươi hứa hẹn ta. Chạm băng xuyên không kiên nhận đánh gãy tôn liên khê nói chính ngươi cũng đều nói đây là đã từng hiện tại còn nhắc tới tới có cái gì ý tứ đâu chấm cho ngươi mặt mũi làm ngươi ở trong cung mặt còn có thể như là một cái hoàng hậu thể diện tồn tại rồi sau đó chạm băng xuyên chuyện vừa chuyển chính là ngươi đừng quên chấm cũng là có hạn cuối người tôn liên khê thất hồn lạc phách nằm liệt ngồi dưới đất nước mắt không ngừng chảy xuống tâm giống như là bị đau cắt ở du bên trong tạc giống nhau đau đớn đến muốn chết gắt gao bắt lấy chính mình trước ngực quần áo lãnh cửu nhìn tôn liên khê chật vật bất khâm bộ dáng Cười lạnh một tiếng, hôm nay tôn liên khê sẽ co hôm nay, đều là nàng gieo gió gật bão, Hoàng thượng, ngươi chuyện này, yêu cầu cho ta một cái giao đái đi. Lãnh cửu nghiền ngẫm nhìn trạm băng xuyên. Trạm băng xuyên nu tình nhìn lãnh cửu, đương nhiên, chấm nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giao đái ngươi tưởng chuyện này như thế nào xử lý. Cái này tôn liên khê năm lần bảy lượt khiêu khích ta, ta đều nhịn, không có phản ứng nàng, chính là nàng thế nhưng không biết tốt xấu. Trước đó vài ngày cho ta hạ độc Hôm nay liền dụ dỗ ta nhập bộ, muốn giết người diệt khẩu, ngươi nói nữ nhân này ta muốn như thế nào buông tha nàng. Trạm Băng xuyên cao mày nghe Lãnh Cửu nói, hắn trong lòng cũng không biết nên làm sao bây giờ, chính mình tuy rằng không yêu Tôn Liên Khê, nhưng là thiếu niên phu thê tình cảm còn có một ít, bằng không chính mình sẽ không như thế dung túng nàng. Hỗ mộ Tôn Liên Khê trong tay còn nắm một ít tám bài. Trạm Băng xuyên suy tư một phen, "Cửu Nhi, ngươi xem bộ dáng này làm như thế nào?" Chấm đem Tôn Liên Khê giam lòng lên không cho nàng ra tới một bước bộ dáng này nàng liền sẽ không lại lãnh cựu cười nhạo nhìn chạm băng xuyên chẳng lẽ hoàng thượng liền tưởng như thế khinh phiêu phiêu không giải quyết được gì sao ít nhất cũng muốn làm nàng ăn một ít ra thịt chi khổ bằng không trong lòng ta không qua được chạm băng xuyên nhìn lãnh cựu kiên trì thái độ trong lòng bối rối qua hồi lâu người tới đem hoàng hậu kéo xuống trọng đánh 20 đại bản giam lỏng trong cung không cho phép ra đi một bước cãi lời mệnh lệnh chàng cựu nhi này liền được rồi đi Trạm băng xuyên lấy lòng nhìn lãnh cửu. Lãnh cửu không nói một lời, cười như không cười. Bọn họ một đám người mênh mông cuồn cuộn đi vào vị ương cung, vị ương cung cửa cung rộng mở. Lãnh cửu cùng độc cơ tiên tử liền ngồi ở đại điện trung, đang ở hưởng dụng đồ ăn sáng. Một khi đã như vậy, kia liền cứ như vậy làm đi. Bất quá ta nhưng đầu tiên đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Ta lãnh cửu cũng không phải buồn nhất, lần này sự tình ta không nghĩ lại cùng tôn liền khê nhiều làm so đo. Ngày sau, cửu nhi ngươi yên tâm. Trâm tuyệt đối sẽ không lại làm người tới thương tổn ngươi, ngươi ở trong cung có chấm che chở ngươi. Chạm băng xuyên vội vàng hướng lãnh cửu bảo đảm đến. Tôn liên khê đau lòng nhìn chính mình trước mắt chạm băng xuyên, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể. Tôn liên khê bị thị vệ lôi kéo, lúc này trong lòng hận chết này hai cái người, lãnh cửu, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, ngươi chờ xem. Chạm băng xuyên mắt một lăng, còn không mau kéo xuống, kéo làm cái gì. Theo sau chuyển ra tôn liên khê từng trận kêu thảm thiết thanh âm. Lãnh Cửu trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt lại là từng trận lạnh băng, tràn ngập hận ý, độc cơ tiên tử minh bạch Lãnh Cửu nội tâm ý tưởng, an ủi nắm Lãnh Cửu tay. Trạm băng xuyên nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, trên mặt lạnh lùng, thập phần hờ hững, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền không có thanh âm, Cửu Nhi, lần này được rồi đi. Lãnh Cửu không tỏ ý kiến. Nếu ngươi khí cũng giải, vậy là tốt rồi, chẳng còn có chuyện muốn nội, ngươi liền cùng ngươi sư phó hảo hảo nói chuyện phiếm đi. Nói xong lời này, Trạm băng xuyên liền rời đi. Độc cơ tiên tử khó hiểu nhìn chính mình đồ đệ, lần này như thế tốt cơ hội ngươi như thế nào không đem tôn liên khê nữ nhân kia cấp giết chết đâu. Sư phó không phải ta không nghĩ sát, mà là chạm băng xuyên người này thiên tính đang nghi, ta căn bản không thể tả hữu hắn, Huống hồ chạm băng xuyên trong lòng cũng hoàn toàn không tưởng động tôn liên khê, bằng không đến lời nói cũng sẽ không như thế dung túng nàng. Vậy ngươi lần này, lãnh cửu nghe thấy độc cơ tiên tử nói cười cười, Sư phó ta bất quá là muốn cho nàng thể hội một chút năm đó ta sợ chịu khổ mà thôi, lần này bất quá là cho tôn liên khê một cái khiến trách. Độc cơ tiên tử nghe được lãnh cửu trả lời, nhìn nhìn lãnh cửu biểu tình, ngươi trung quy vẫn là không đủ tàn nhẫn, ta hiện tại biết ngươi lúc trước vì cái gì sẽ bại bởi tôn liên khê nữ nhân kia. Chiếc nhan nôn nóng ở trong phòng đi dạo bước chân, nhìn mọi người đông lạnh biểu tình, sư phó như thế lần này còn không có ra tới, lần trước không phải đã thành công tiềm nhập trong hoàng cung mặt sao, này đều mấy ngày rồi vẫn là không có một chút tin tức. Bác đường ngạo nghe thấy triết nhăn nói. triết nhăn nói, trong lòng cũng rất là sốt ruột, không thể tưởng được độc cơ tiên tử võ công thượng thừa, lần này cũng sẽ bị nhốt trụ. Nói bác đường ngạo nhìn về phía trạm ký bác, ngươi nói hiện giờ tình huống nên làm sao bây giờ. Độc cơ tiên tử hiện giờ cùng kiểu nhi giống nhau đã không có tin tức, chúng ta người một cái cũng không có đi vào, hiện tại. Trạm ký bác biểu tình lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở, nếu chúng ta tới mềm không được, cũng chỉ có mạnh bạo. Chúng ta đây liền cường công hảo, Trạm Băng Xuyên không phải mê chơi sao, lần này chúng ta liền bồi hắn chơi, bồi hắn háo, cuối cùng ta đảo muốn nhìn hắn còn có thể hay không tiếp tục cười ra tới. Cường công, ngươi như thế nào cường công? Chẳng lẽ còn muốn phát binh Trạm Băng Xuyên sao? Lần trước chúng ta đã sai mất tốt nhất cơ hội, hiện tại nếu muốn vãn hồi, sợ là hy vọng không lớn. Lãnh Cửu không cho ta làm sự tình, ta như thế nào có thể làm đâu? Lại nói trải qua lần trước một trận chiến, tuy rằng đem Trạm Băng Xuyên binh lực hao tổn hơn phân nửa chính là chúng ta bên này thương tàn cũng không nhỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Chiếc nhan nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ chạm ký bắc rốt cuộc là nói cái gì ý tứ. Chạm ký bắc hướng tới chiếc nhan hơi hơi mỉm cười, không nên gấp gáp, lần trước chúng ta không có lý do gì, lần này chúng ta liền xả cái lý do, chúng ta bất chính mặt đánh hắn, dương đông kích tây, ta lần này cần làm chạm băng xuyên không hề đánh trả chi lực, làm hắn thất bại thảm hại, không có khả năng lại có xoay người cơ hội Triết Nhan vẫn là không rõ chạm ký Bắc nói ý tứ, ngược lại là Bắc Đường ngạo mạnh mẽ vô chạm ký Bắc bả vai, tán thưởng đối chạm ký Bắc nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, xem ra Cửu Nhi thật sự không có chọn sai người, ngươi yêu cầu như thế nào làm? Ta có thể phái người tới phối hợp ngươi, ngươi đem ngươi cụ thể kế hoạch nói ra, chúng ta tiếp tục thương nghị, ta người có thể đều giao cho ngươi tới phái. Chạm ký Bắc nhìn Bắc Đường ngạo, ngươi người liền không cần, một ít vụn vặt sự tình ta đã giao cho Tinh Tú đi xử lý. Hiện tại chúng ta liền yêu cầu phát binh, ở dư luận cùng mạnh mẽ binh lực công kích dưới, ta liền không tin trạm băng xuyên còn có thể tránh được đi. Trạm băng xuyên rút ra một chương đồ, mặt trên là đại trinh quốc bố trí quân sự đồ, đây là đại trinh binh phòng trạng hướng, ta đã họa hảo khu vực, đem người đã phân hảo, ta người ở mặt bắc, người người ở đông tây phương hướng, còn có mặt khác một ít người tiếp ứng chúng ta, ở bên ngoài hình thành vòng gây. Nếu như vậy, chúng ta đây nhận việc không nên muộn, chạy nhanh hành động. Thái cực điện bên trong. Trạm băng xuyên xanh cả mặt ngồi ở trên long ỷ mặt, ẩn ẩn tản ra tức giận, phất tay liền đem bên người tấu trương một phen lui xuống, cái này chạm ký bác, thật sự vẫn là xem thường ngươi, ngươi cho rằng ngươi bộ dáng này làm, chấm liền thật sự không có cách nào sao. Không có khả năng, chấm sẽ không cứ như vậy bại cho ngươi, ngươi chờ xem, chấm nhất định phải tự mình giết ngươi. Chỉ chốc lát sau, liền có người tới hội báo, không hảo, hoàng thượng, chúng ta người tử thương quá nhiều, chiếu cái dạng này đi xuống. Trạm ký bắc quân đội thực mau liền sẽ đem cửa thành cấp công phá. Cho chấm đĩnh, các người nếu làm trạm ký bắc công tiến vào, các ngươi cũng không có hảo trái cây ăn. Đi ra ngoài, đều cho chấm cút đi, không cần ở chỗ này phiền chấm. Tiểu thai dám bị trạm băng xuyên sợ tới mức kẹ ra quần, thất tha thất thể liền chạy đi ra ngoài, liên quan quăng ngã rất nhiều lần. Phi vô nhan khoan thai mà đến, hài hước nhìn trạm băng xuyên, nha, đây là phát cái gì hỏa, như thế nào chống cự không được trạm ký bắc công kích. Ta khuyên ngươi đầu hàng nói, trạm ký bắc có phải hay không còn có thể đủ cho ngươi một con đường sống. Phi vô nhan chế nhạo nhìn trạm băng xuyên. Trạm băng xuyên hung ác nham hiểm nhìn phi vô nhan, ngươi đừng quên, chấm cùng ngươi làm giao dịch, chấm thỉnh ngươi lại đây không phải vì làm ngươi chế nhạo cùng cười nhạo, chấm không thu không có năng lực người. Phi vô nhan trên mặt tuy rằng là cười, nhưng là mắt thần thái cùng trên người khí thế lạ như thế nào cũng ngăn cản không được, sinh khí. Trạm ký bắc mục đích rất đơn giản. Ngươi ngẫm lại chạm ký bắt như thế mất công là vì cái gì? Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Trạm băng xuyên nhìn phi vô nhan vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, trên mặt cũng mang theo suy tư. Ý của ngươi là? Hoàng thượng, trong lòng trong lòng biết rõ ràng liền hảo, kế tiếp sự tình liền không cần ta lại nhắc nhở đi. Phi vô nhan đối chạm băng xuyên ý bảo. Trạm băng xuyên một bộ như suy tư gì bộ dáng, ta hiểu được, kế tiếp sự tình liền chấm tới làm đi. Ngươi đi chấn an lãnh cửu cảm xúc liền hảo, không thể lộ ra bất luận cái gì manh mối. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta nếu cùng ngươi hợp tác, liền nhất định sẽ vạn vô nhất thất." Phi Vô Nhan đi rồi, chạm Băng Xuyên lâm vào suy nghĩ sâu xa, qua thật lâu sau, trong ánh mắt lập loè xuất trận trận ánh sáng, đứng dậy đi Tôn Liên Khê trong cung. Tôn Liên Khê vốn dĩ liền đẻ non không lâu, thân thể còn không có dưỡng hảo, bị chạm Băng Xuyên đánh 20 đại bản, càng là hơi thở thoi thoát, sát mặt tái nhược nằm ở trên giường, Nạp Đại Khôn Ninh cung bên trong quận cung liền cái cung nữ cùng thái giám cũng đã sớm không thấy tung tích. Màu Lăng vì chính mình cũng đã chết, Tôn Liên Khê bên người hiện tại là thật sự không có cái gì người, ai còn sẽ để ý một cái thất thế hoàng hậu đâu. Tôn Liên Khê trong lòng còn ở oán hận chính mình, cũng ở oán hận lãnh cửu cùng trạm băng xuyên, hiện tại nàng đối trạm băng xuyên đã là hoàn toàn lệnh tâm địa. Trạm băng xuyên đi vào khôn linh cung, liền thấy bên trong liền cá nhân đều không có, đi vào nội thất, Tôn Liên Khê hai mắt lỗ trống mà nằm ở trên giường, nóng nhìn cửa sổ màn. Trạm băng xuyên thay quan tâm thần sắc tiến lên nhìn nhìn tôn liên khê trước mặt còn phóng một chén đen tuyền nước thuốc, người như thế nào cũng không uống thuốc đâu. Nói trạm băng xuyên liền bưng lên chén thuốc, sắc mặt đống nhiên biến đổi, như thế nào này dược là lá lãnh. Người tới. Người tới. Trạm băng xuyên hô vài thành, đều không có người tới trả lời. Người trong cung người đâu? Trạm băng xuyên nhìn tôn liên khê. Hoàng thượng lời này hỏi thực sự có ý tứ, ta trong cung như thế nào khả năng còn sẽ có người, một cái không có bất luận cái gì quyền thế hoàng hậu ở trong cung còn còn không phải là một cái phế nhân giống nhau sao? Trạm băng xuyên tiến lên ngồi xuống, nhìn thẳng tôn liên khê mắt, đôi tay ôm quá tôn liên khê bả vai, lại bị tôn liên khê không giấu vết trốn rồi qua đi. Trạm băng xuyên hơi hơi thay đổi sắc mặt, nhìn tôn liên khê, ngươi trong lòng còn ở đoán hận chấm? oán hận chấm? tôn liên khê một bộ không cho là đúng bộ dáng, hoàng thượng hiểu lầm, thần thiếp như thế nào dám đoán hận hoàng thượng? ngài nắm giữ thần thiếp sinh tử, thần thiếp một cái chọc ngài không cao hứng. Thần thiếp cánh mạng ở ngài trong mắt bất quá là một giới con kiến mà thôi, tính không được cái gì. Trạm băng xuyên thở dài, ngươi vẫn là ở đoán hạ chấm, ngày đó chấm đích sắc không nên như vậy đối với ngươi, chấm biết ngày đó đích sắc thương thấu ngươi tâm, chính là chấm cũng có khổ trùng, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Liên khê, người ta chi gian thiếu niên phụ thề, chấm có thể thật sự đối với ngươi không có một chút ít tình nghĩa sao, nếu như không có. Chấm sẽ như thế lần nữa dung túng ngươi sao? Tôn liên khê nghe thấy trạm băng xuyên nói. Ánh mắt chi Gian hơi hơi có chút buông lỏng, bất quá vẫn là không có đáp lời. Trạm Băng Xuyên nhìn tôn liên khê thần sắc, lại không ngừng cố gắng nói. Hiện tại đại trinh loạn trong giật ngoài, Trạm Ký Bắc muốn phản loạn tâm đã che giấu thật lâu, hiện tại Trạm Ký Bắc lại đối chấm phát binh, hiện tại là nguy ngập nguy cơ a. Lãnh cửu sự tình đều đi qua như thế nhiều năm, chậm đã buông đi. Hiện tại bộ dáng này giam cầm nàng, đơn giản là muốn cho nàng tới kiểm chế Trạm Ký Bắc mà thôi. Ngươi như vậy năm lần bảy lượt sau lưng hạ độc thủ chấm cũng là không thể nơi hả. Trạm Băng Xuyên cùng Tôn Liên Khê nói rất nhiều trong lòng nói, Tôn Liên Khê phong bế nội tâm, lúc này giống như lại sống giống nhau, hoàng thượng ngươi nói đều là thật vậy chăng? Trạm Băng Xuyên lần này ôm quá Tôn Liên Khê bả vai, Tôn Liên Khê không có cự tuyệt, chấm nói ngươi không tin sao? Tôn Liên Khê lần này trầm mặc, nàng bị Trạm Ký Bắc Lửa quá thảm, hiện tại cũng không biết Trạm Băng Xuyên lời nói rốt cuộc là thật hay là giả. Ta không biết, ta không biết còn có thể hay không tin ngươi. Tôn Liên Khê nước mắt theo hốc mắt chảy xuống dưới. "Chấm không lừa ngươi, nếu đối với ngươi lừa nói, chấm liền trời đánh ngũ lôi hoành, vĩnh viễn không chết tử thế được." Trạm Băng Xuyên đối với Tôn Liên Khê đã phát thề độc, cái này ngươi có thể tin tưởng chấm lời nói đi. Tôn Liên Khê nhìn Trạm Băng Xuyên nghiêm túc bộ dáng, tuyệt đối không giống như là đang nói dối, vì thế liền đối Trạm Băng Xuyên gật gật đầu. "Thần thiếp tin tưởng ngài, chính là Lãnh Cửu." Chấm nói, "Lãnh Cửu là chấm một viên quân cờ, hiện tại nên đến nàng có tác dụng thời điểm tới rồi." Hoàng thượng ngài tưởng như thế nào làm? Trạm Băng Xuyên đối với Tôn Liên Khê ôn nhu cười, cười, chấm muốn dùng các ngươi Tôn gia tổ truyền cốt hương dùng một chút, chấm có quan trọng tác dụng. Tôn Liên Khê nghe thấy Trạm Băng Xuyên lời nói, trên mặt biểu tình ngẩn ra ngạc nhiên nhìn hắn, "Cốt hương? Hoàng thượng dùng cốt hương nghĩ đến làm cái gì?" Đương nhiên là cho lãnh cửu dùng, chấm biết cốt hương uy lực, tùy ý võ công cỡ nào cao cường người đều sẽ không chạy thoát rớt. Tôn Liên Khê nghe thấy Trạm Băng Xuyên muốn đem cốt hương dùng ở lãnh cựu trên người, Trên mặt lộ ra kinh hỷ thần sắc, Hoàng thượng, chính là này cốt hương như thế có thể cấp lánh cửu dùng đi. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, chấm đều có biện pháp, chấm đến lúc đó đem lánh cửu an bài tiến ngươi trong cung, ngươi đến lúc đó ấn kế hành sự là được. Tôn liên khê nghe thấy trạm băng xuyên an bài, trong lòng rất là vui sướng, nàng trong lòng nghĩ lánh cửu rốt cuộc sẽ dừng ở chính mình trên tay. Hoàng thượng, ngài yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Tôn liên khê dựa vào trạm băng xuyên trong lòng ngực. Chim nhỏ nép vào người giống nhau, Trạm Băng Xuyên ôn nhu an ủi Tôn Liên Khê, "Mấy ngày nay đều ủy khuất ngươi, ngươi trong cung những người này chấm sẽ hảo hảo xử lý, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi, chấm còn muốn an bài kế tiếp sự tình." Tôn Liên Khê từ Trạm Băng Xuyên trong lòng ngực mặt ngẩng đầu lên, chỉ cần hoàng thượng trong lòng có ta, thần thiếp liền không cảm thấy ủy khuất. Lãnh Cửu ở vị ương cung bên trong, nhìn tiến vào Phi Vô Nhan, "Ngươi tới làm cái gì?" Phi Vô Nhan vẻ mặt bí cười nhìn về phía Lãnh Cửu, "Đương nhiên là từ ngươi." Trạm ký Bắc lại phát binh tới cứu ngươi, ngươi biết không? Lần này trạm ký bắt chính là học thông minh không ít, trạm băng xuyên hiện tại thật là đầu đều phải lớn. Lãnh cửu nhìn lang thang không có mục tiêu Phi vô nhan nói một ít không tìm giới hẳn nói, ngươi rốt cuộc tưởng nói chút cái gì? Phi vô nhan hả hả cười vài tiếng, nếu ta nói là ngươi khuyên trạm ký Bắc lui binh đầu. Lãnh cửu hầu nghi nhìn Phi vô nhan, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hiện tại ta cùng sư phó đều vây ở chỗ này, như thế nào đi ra ngoài? Phi vô nhan cao thâm khó đoán, nhìn lãnh cửu, người sẽ như nguyện. Liên ở ngay lúc này, có cái tiểu cung nữ tiến vào, nương nương, hoàng hậu nương nương thỉnh ngài đi khôn ninh cung một tụ, nói là hướng ngài xin lỗi. Lãnh cửu nghe thấy tiểu cung nữ nói, trong lòng suy tư, không rõ tôn liên khê đây là muốn làm cái gì. Phi vô nhan nhìn thoáng qua lãnh cửu, nếu ngươi có chuyện, ta liền đi rồi. Lãnh cửu quên không được Phi vô nhan đi thời điểm cái loại này ý vị thâm trường ánh mắt. Lãnh cửu nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy chính mình vẫn là muốn đi Khôn Ninh cung xem một cái, cái này Tôn Liên Khê tà tâm bất tử, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Lãnh Cửu đi vào Khôn Ninh cung, nhìn bên trong bốn bề vắng lặng, quận cục ấy cảm thấy có chút không thích hợp, vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên một trận ngọt nị hơi thở truyền tới, Lãnh Cửu thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Lãnh Cửu đầu óc hôn hôn trầm trầm, cảm giác chính mình giống như ở lắc lư giống nhau, mở mắt ra, xoa xoa chính mình đầu, đột nhiên mắt đống nhiên trợn to, chính mình thế nhưng ở một cái trên thuyền Lãnh Cửu nhìn trước mắt xa lạ cảnh sắc, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc, chính mình lúc ấy không phải đi Tôn Liên Khê tẩm cung chung sao, hiện tại như thế nào sẽ này trên thuyền. Lãnh Cửu cơ cơ chính mình vượng châm đầu, vén lên thuyền mảnh, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, Lãnh Cửu không biết Trạm Bằng xuyên đây là muốn làm cái gì. "Nha, ngươi tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn hôn mê mấy ngày đâu, ngươi nếu thanh tỉnh ta liền an tâm rồi." Vũ Nhi nhìn Lãnh Cửu bộ dáng, lòng tràn đầy vui mừng. Lãnh Cửu nghe thấy Vũ Nhi thanh âm, Sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phi vô nhăn đâu? Nói lãnh cửu thật giống như là muốn ngã xuống tới giống nhau, thân mình lung lay sắp đổ. Xem ra tôn liên khê cốt hương thật đúng là chính là có uy lực, ngươi đều hôn mê như thế nhiều ngày, thân thể vẫn là mềm mại vô lực. Lãnh cửu có chút kinh ngạc, tự. Chút kinh ngạc, chính mình căn bản là không rõ vũ nhi lời nói, cái gì cốt hương, ngươi nói là cái gì ý tứ. Ngươi là bởi vì chúng tôn liên khê cốt hương mới có thể hôn mê. Lãnh cửu nghe được Vũ Nhi nói, tâm tư hơi chầm xuống, tinh tế đánh giá Vũ Nhi, vốn dĩ Vũ Nhi từ chết sống lại này đã thực hiếm lạ, hiện tại chính mình bị mang ly ra hoàng cung, này nhất định là chạm băng xuyên chủ ý, chính là phi vô nhan trước khi đi nói kêu phiên ý vị thâm trường nói. Vũ Nhi nhìn lãnh cửu mê mang thần sắc, hiểu ý cười, ngươi yên tâm, ta không phải tới hại ngươi. Chúng ta hiện tại là bị chạm băng xuyên an bài đi trước Đông Lâm Quốc, ngươi đã hôn mê 3 ngày, ta phỏng chừng chúng ta còn có 4-5 ngày bộ dáng liền sẽ tới Đông Lâm quốc. Đông Lâm Quốc. Lãnh Cửu đứng dậy nhìn không bờ bến nước biển, thu thủy cộng trường thiên một màu, chính mình thế nhưng đã rời đi như thế xa. "Các ngươi." Lãnh Cửu như suy tư gì hỏi, nàng trong lòng hiện tại có rất nhiều bí ẩn cùng không xác định, cần thiết chính mình tự mình hỏi ra khẩu. "Ta là Trạm Băng Xuyên phái tới giám thị ngươi." Vũ Nhi nhìn Lãnh Cửu biểu tình khẽ biến, "Bất quá ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta cùng ngươi là một cái trận tuyến." Lãnh Cửu nhìn Vũ Nhi vẻ mặt vân đạm phong khinh biểu tình. Cảm thấy chuyện này càng thêm khó bề phân biệt, ngươi lời này lại đến tụt cùng cái gì ý tứ. Ngươi không phải chạm băng xuyên phái tới giám thị ta người sao, vậy thuyết minh các ngươi đã cùng chạm băng xuyên đặt thành giao dịch nào đó, hiện tại lại như thế nào nói là cùng ta một cái chiến tuyến. Vũ Nhi sau khi nghe xong lanh tiểu nói, ha ha cười ra tiếng tới, thật không biết vì cái gì có như vậy nhiều người thích ngươi. Ngươi không phải rất thông minh sao, như thế nào một mang thai, chỉ số thông minh liền đi theo giảm xuống sao. Vũ Nhi chế nhạo nhìn lãnh cửu bụng nhỏ. Lãnh cửu nghe vậy ngẩn ra, túi đầu nhìn về phía chính mình bụng, ngón tay mất tự nhiên mà vớt ve đi lên, ngược lại lại nhìn về phía Vũ Nhi, ngươi lại là như thế nào biết đến. Lãnh cửu rất là kinh ngạc, chính mình ngụy trang như vậy hảo, sẽ không có người phát hiện. Ngươi đừng quên, ngươi là nữ nhân, ta cũng là một nữ nhân, có cái gì sự tình có thể giấu giếm được ta đâu. Vũ Nhi nhìn lãnh cửu, ta biết ngươi trong lòng có rất rất nhiều nghi vấn, ta có thể nói cho ngươi. Ta cùng Phi Vô Nhan vốn là chuẩn bị tiêu giao giang hồ, từ hoàng phủ gia tộc không có lúc sau, ta liền biết chính mình an toàn. Chính là chúng ta liền ở không lâu trước đây nghe được các người tin tức, Phi Vô Nhan có chút không yên lòng các người, cho nên chúng ta hai người liền tới tới rồi đại trinh. Vũ Nhi dừng một chút, lại tiếp tục đối lanh cửu nói, chúng ta tới rồi đại trinh mới biết được ngươi đã bị chạm băng xuyên cấp cầm tù đi lên. Lúc ấy chạm ký bác thập phần sốt ruột, sự tình gấp gáp, người của hắn đều bị chạm băng xuyên cấp giết. Vì thế phi vô nhan liền nghĩ ra cùng chạm băng xuyên giả ý hợp tác ý đồ, có thể nội ứng ngoại hợp, bất quá chạm băng xuyên tâm cơ thật sự quá mức với âm trầm, hắn vẫn là có chút phòng bị chúng ta. lãnh cửu nghe được Vũ Nhi nói, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Vũ Nhi, đó là chạm ký bắt cho các ngươi cứu ta ra tới sao. Vũ Nhi nghe thấy lãnh cửu nói, cười khổ một tiếng, cũng không phải, chạm băng xuyên muốn cho chính mình lưu một cái đường lui, cho nên muốn muốn đem ngươi trước đưa đến Đông Lâm Quốc. Rồi sau đó lại dùng ngươi tới áp chế Trạm Ký Bắc. Bất quá ngươi yên tâm, nay một đường có ta bồi ngươi, Trạm Băng Xuyên người đã bị ta cấp giết, ngươi hiện tại không cần lo lắng. Kia phi vô nhan đâu? Lãnh Cửu mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện cũng không có phi vô nhan thân ảnh. Cái này ngươi không cần lo lắng, phi vô nhan còn ở đại Trinh, hắn ở cùng Trạm Băng Xuyên chu toàn, lấy Trạm Ký Bắc binh lực, Trạm Băng Xuyên thực mau liền sẽ bại trận, ngươi yên tâm đi. Lãnh Cửu minh bạch Vũ Nhi ý tứ. Trạm băng xuyên đã biết chính mình là nhất định thua, cho nên mới đem chính mình cấp rời đi ra tới. Lanh cửu lại nghĩ tới độc cơ tiên tử, bắt lấy Vũ Nhi tay, biểu tình xuất ruột, sư phó của ta đâu, độc cơ tiên tử đâu. Lanh cửu hiện tại thực lo lắng cho mình sư phó, chỉ có chính mình bị rời đi ra tới, kia Trạm băng xuyên sẽ như thế nào đối đai chính mình sư phó đâu. Vũ Nhi đối Lanh cửu ôn nhu an ủi, không có việc gì, độc cơ tiên tử sẽ không có việc gì, nàng hình như là bị chạm băng xuyên cấp giấu đi. Bất quá ngươi yên tâm, phi vô nhan đã ở trong cung mặt tìm, sẽ không có cái gì sự tình. Hiện tại quan trọng là chúng ta hẳn là làm sao bây giờ, ngươi trên người còn tàn lưu cốt hương, không tiện lúc đích, huống hồ ngươi còn có mang, ta xem xét ngươi mạch tượng, giống như có chút không thích hợp. Vũ Nhi nhìn lánh cửu, ta tưởng chúng ta trước tiên ở đông lâm quốc giàn xếp xuống dưới, ngươi trước tu dưỡng một thời gian, làm thai Nhi an ổn một ít thời gian, ở cùng trạm ký bắc sẽ cùng. Lãnh Cửu nghe được Vũ Nhi nói chính mình mạch tượng có chút không thích hợp, trong lòng không khỏi phát khẩn, nàng không biết có phải hay không cùng chính mình thân thể khác thường có quan hệ, đứa nhỏ này. Thân xác của nàng có chút mơ mịt, ngón tay gắt gao bắt lấy chính mình trước ngực quần áo, nhìn nhìn chính mình trái tim vị trí, mắt hiện lên một tia vẻ đau xót. Vũ Nhi nhìn Lãnh Cửu biểu tình có chút không quá thích hợp, ngươi xảy ra chuyện gì, có phải hay không thân thể có chút không thoải mái, vẫn là thai nhi. Lãnh Cửu phất phắt tay, ảm đạm mà nói, ta không có sự tình liền dựa theo ngươi nói làm đi. Chúng ta đi trước Đông Lâm quốc nghỉ tạm một đoạn thời gian, sau đó chúng ta lại thương lượng nên làm sao bây giờ. Lãnh Cửu nhu tình nhìn chính mình bụng nhỏ, cầm lòng không đậu vớt ve đi lên, trong lòng nghĩ, hài Tử, Mậu Thân thực xin lỗi ngươi, Mậu Thân hy vọng ngươi hảo hảo mà lớn lên. Ngàn bạn không cần giống Mậu Thân là một cái quái vật, ngươi phải hảo hảo mà. Ngươi cha thực mau liền sẽ tới đón chúng ta, hắn nếu biết ngươi tồn tại nhất định sẽ thực vui vẻ. Lãnh Cửu trên mặt lập loè quan mang. Quanh thân tản ra mẫu tính quang huy. Trạm ký bắc mấy ngày nay vội chính là sức đầu mẹ chán, chính mình đã cùng lãnh cửu tách ra rất dài thời gian, chính mình ở lãnh cửu trong phòng, phát hiện thuộc về lãnh cửu hơi thở càng lúc càng mờ nhạt, trong lòng không khỏi từng trận phát đau. Trạm băng xuyên ta nhất định không tha cho ngươi, ta muốn đem ngươi cho ta thống khổ gấp bội còn cho ngươi. Tôn liên khê trong lòng thật cao hứng, ngày đó Trạm băng xuyên rời đi thời điểm, nói sẽ khiển trách lãnh cửu, không nghĩ tới lãnh cửu thật sự đã không thấy tâm hơi. Trạm Băng Xuyên đã nhiều ngày đối chính mình cũng càng thêm săn sóc. Phát săn sóc rất nhiều, lần trước còn trừng phạt chính mình trong cung bất động quy củ một ít hạ nhân. Hiện tại trong cung mặt một ít cung nữ cùng thái giám đối đai chính mình là càng thêm cung kính có lễ, Tôn Liên Khê cảm thấy chính mình như thế nhiều năm trả giá không có uổng phí, nàng nghĩ Trạm Băng Xuyên bởi vì Trạm Ký bắt sự tình, là sức đầu mẹ chán, mỗi ngày thập phần nôn nóng bất an. Hôm nay Tôn Liên Khê vì Trạm Băng Xuyên nấu một ít dinh dưỡng thuốc, vừa mới sai người từ Ngự Thiện phòng lấy ra. Tôn liên khê nghị chính mình đi dưỡng tâm điện tự mình đem dược cấp chạm băng xuyên. Dưỡng tâm điện bên trong, phi vô nhan cả lơ phất phơ ngồi, tư thế thập phần trướng thai gai mắt, bộ dáng bí bí, khỏe miệng ngầm một mặt cười xấu xa, như thế nào, hoàng thượng sự tình đều làm tốt đi. lãnh cửu đã bình an đưa ra đi đi. Chạm băng xuyên không giấu vết nhìn phi vô nhan, đối với hắn chạm băng xuyên trong lòng rất là khinh thường bộ dáng, chính mình nếu không phải bởi vì chạm ký bắc bức bách chính mình thật chặt Trạm Băng Xuyên như thế nào sẽ cùng như thế một cái không năm sáu người hợp tác. Chấm làm việc ngươi cứ yên tâm đi, lãnh cửu hiện tại không có cái gì đại bệnh nhẹ, chỉ là chúng cốt hương, sắp tới trong vòng không có nội lực tôi, nàng là trốn không thoát chấm lòng bàn tay. Phi Vô Nhan nghe thấy Trạm Băng Xuyên nói, cười cười, bộ dáng giống như mang theo đối với Trạm Băng Xuyên châm trọng chi ý, phải không, hoàng thượng cũng không nên đắc ý quá sớm, cốt hương uy lực tuy rằng mọi người đều biết, khá vậy không phải vạn vô nhất thất, dù sao cũng là ở Đông Lâm quốc. Không phải ở đại trinh, ngươi tưởng một tay che trời là không có khả năng. Trạm băng xuyên đối với phi vô nhan nói, chỉ là hơi hơi nhũ như mày. Ngay sau đó liền không kiên nhẫn đối phi vô nhan nói, chấm sự tình, liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Nếu chấm có cái này gan dạ sáng suốt đem lánh cựu cấp đưa ra đi, tự nhiên sẽ có năm chắc nàng chạy thoát không được. Phi vô nhan đối với trạm băng xuyên thái độ cũng không sinh khí, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ hảo. Phi vô nhan đứng lên. Vô vô chính mình quần áo, như suy tư gì nói, hoàng thượng, mắt thấy chạm ký Bắc nhân mã liền phải đánh vào được, ngài không nóng này sao. Nay có cái gì hảo xuất ruột, hắn chạm ký Bắc có bản lĩnh cư việc phóng ngựa lại đây liền hảo, chấm cũng muốn nhìn một cái, chấm cái này đệ đệ rốt cuộc là có bao nhiêu đại bản lĩnh, bất quá này đến lúc đó hiệu chết về tay ai liền nói không chuẩn chạm băng xuyên ánh mắt âm ngoan, đáy mắt tất cả đều là khói mù bao phủ. Phi vô nhan đối với chạm băng xuyên đã ngầm hiểu, ta liền không quấy hoàng thượng nói xong phi vô nhan liền hướng tới đại điện môn đi qua đi, đẩy môn liền nhìn đến biểu tình dại ra tôn liên khê, phi vô nhan thần sắc nao nao, đối tôn liên khê cười cười, hoàng hậu nương nương mạnh khỏe. Sau đó phi vô nhan liền xoay người rời đi, tôn liên khê lẳng lặng mà đứng, cảm thấy phi vô nhan vừa mới tươi cười là như vậy châm trọng, giống như chính mình bị người lột sạch quần áo giống nhau còn từ không tự biết, ở trước công chúng, đám đông nhìn chăm chú, chính mình chính là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau. tôn liên khê cầm hộp đồ ăn đi vào đi nhìn chính mình âu yếm nam nhân mặt vô biểu tình, không biết suy nghĩ chút cái sự tình. tôn liên khê định rồi định chính mình tâm thần, đi nhanh hướng đi chạm băng xuyên, mở ra hộp đồ ăn cái nắp, ôn nhu đối chạm băng xuyên nói, hoàng thượng, thần thiếp cho ngài đưa bổ canh tới, ngài mau thừa dịp nhiệt uống lên. bằng không đến lời nói liền không hảo. chạm băng xuyên nghe thấy tôn liên khê thanh âm, mở hai mắt, ngươi như thế nào lại đây? thần thiếp nghĩ, hoàng thượng đã nhiều ngày nhất định rất bận, gần nhất loạn trong ra ngoài, thần thiếp cũng giúp không được hoàng thượng cái gì vội chỉ có thể ở phương diện này động động tâm tư nói tôn liên khê liền đem trong tay chén đưa cho chạm băng xuyên mau chút uống lên chạm băng xuyên nhìn trong chén mặt đen tuyền không biết là chút cái gì đồ vật nhìn tôn liên khê bộ dáng bưng lên chén ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch tôn liên khê đem chén phóng cũng may khay bên trong làm bộ lơ đãng hỏi hướng chạm băng xuyên hoàng thượng lanh cửu ngài như thế nào xử trí lần trước nàng chúng thần thiếp cốt hương không biết hiện tại chạm băng xuyên nghe thấy tôn liên khê nhắc tới lanh cửu tên Sắc mặt có chút biến hóa, chân mày cau lại, ngựa khí cũng có chút không tốt lắm. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ngài lần trước không phải đáp ứng quá thần thiếp sao? Ngài nói ngài sẽ xử trí nàng, thần thiếp liền muốn biết ngài là như thế nào xử trí nàng. Trạm Băng Xuyên nhìn Tôn Liên Khê bộ dáng, không kiên nhẫn nói, chấm đã đem nàng giết, chôn ở loạn phần cương bên trong. Tôn Liên Khê biểu tình không có gợn sóng, mắt nhìn thẳng Trạm Băng Xuyên, môi đỏ khẽ mở, "Phải không, hoàng thượng? Như thế nào, ngươi không tin chấm?" Tôn liên khê cười cười, như thế nào sẽ đâu, ngài là thần thiếp phu quân, là thần thiếp thiên, thần thiếp không tin ngài còn sẽ tin ai đâu. Nếu lanh cửu đã chết, thật là đại khoái nhân tâm, thần thiếp liền không quấy rầy hoàng thượng làm việc, thần thiếp đi trước cáo lui. Trạm băng xuyên xem cũng không có xem tôn liên khê liếc mắt một cái, liền nói nói, ngươi đi xuống đi, chấm tưởng một người đã trong chốc lát. Tôn liên khê nghe thấy trạm băng xuyên nói, thuận theo lui xuống, quay người lại, khỏe miệng lại cong lên một mặt chào phúng mà độ cung. Tôn Liên Khê trở lại chính mình tẩm cung bên trong, nội giận đùng đùng, đem có thể tạp đồ vật, toàn bộ đều tạp, vì cái gì ngươi đến bây giờ đều còn ở gạt ta. Vì cái gì? Tôn Liên Khê hung hăng đem trong tay thanh men gốm bạch đế hoa lan bình xứ nền ở trên mặt đất. Trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm, nương nương, ngài xảy ra chuyện gì, tiểu tâm bị thương thân thể. Tôn Liên Khê dơ lên trong tay bình xứ, lan, đều cấp bổn cung cúp đi, đem trong tay đồ vật tạp hướng về phía bên người người. Sợ tới mức tôn liên khê tẩm cung chung người điều thú làm tán, tôn liên khê vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn, trong lòng bi từ giữa tới, nàng không rõ vì cái gì chạm băng xuyên một lần lại một lần lừa chính mình, chính mình còn tha thứ hắn, ngươi vì cái gì gạt ta? Tôn liên khê nước mắt theo hốc mắt lưu lại, nàng hiện tại đã là vợ nát. Đống nhiên tôn liên khê ánh mắt đột nhiên biến đổi, chạm băng xuyên là ngươi bức ta, ngươi chớ có trách ta. Tôn liên khê mắt trung nổi lên hừng hực ngọn lửa, hàm chứa thù hận biểu tình. Trạm ký Bắc đang ở cùng Bắc Đường Ngạo bọn họ ở bên nhau, Bắc Đường Ngạo nhìn trước mắt thế cục, đối Trạm ký Bắc nói: "Hiện tại tình thế đối với chúng ta, thế đối với chúng ta thập phần có lợi, ta tưởng không có mấy ngày thời gian liền sẽ công phá cửa thành." Trạm ký Bắc mặt vô biểu tình nghe Bắc Đường Ngạo lời nói, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, trên mặt cũng không có cái gì quá mức kinh hỉ thần sắc. Tinh Tú đi vào tới, sắc mặt có chút nghiêm túc, ở Trạm ký Bắc bên thai thì thầm một phen. Trạm ký Bắc thần sắc ngẩn ra, theo sau nhìn Bắc Đường Ngạo. Ta có một số việc muốn đi ra ngoài nhìn xem, ta trong chốc lát lại trở về. Ân đã biết. Chạm ký bác nghe thấy tinh tú nói rất là kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ đến? Ngươi biết nàng lần này lại đây mục đích sao? Tinh tú đối với chạm ký bắc lắc lắc đầu, thuộc hạ cũng không rõ ràng, nàng kiên trì nói muốn gặp ngài, nói có ngài cảm thấy hứng thú sự tình muốn nói cho ngươi. Nay đến kỳ, ta cảm thấy hứng thú sự tình, đi thôi chúng ta đi xem đi, ta đảo muốn biết tôn liên khê có thể cho ta cung cấp cái gì chuyện thú vị. Tôn Liên Khê ở nôn nóng chờ đợi, trên mặt toàn là bất an thần sắc, nghe thấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, Tôn Liên Khê tâm mau nhắc tới cổ họng. Trạm Ký Bắc nhìn Tôn Liên Khê bất an biểu tình, thật là khách đi đến, không biết hoàng hậu nương nương tới nơi này là vì chuyện gì. Tôn Liên Khê tâm tình vốn là thập phần khẩn trương bất an, hiện tại thấy Trạm Ký Bắc, nguyên bản bất an thần sắc, hiện tại ngược lại bình phục xuống dưới. Nạo Nghệ đối Trạm Ký Bắc nói, ngươi như thế mất công còn không phải là muốn cứu lãnh cửu gia tới sao? Ta có thể nói cho ngươi Lãnh Cửu hiện tại ở nơi nào? Trạm Ký Bắc nghe nói Tôn Liên Khê nói, cười ra tiếng tới, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Lại nói ngươi sẽ hảo tâm nói cho ta. Tôn Liên Khê nhìn Trạm Ký Bắc cười nhạo bộ dáng, chẳng hề để ý đối Trạm Ký Bắc nói, tin hay không từ ngươi, Lãnh Cửu hiện tại bị Trạm Băng xuyên bí mật đưa đến Đông Lâm quốc, dư lại sự tình liền xem ngươi. Trạm Ký Bắc quan sát đến Tôn Liên Khê biểu tình, ngươi như thế hảo tâm nói cho ta, không sợ Trạm Băng xuyên sao? Vẫn là ngươi có cái gì điều kiện? ta cái gì điều kiện cũng không có, ta nói đã nói tới đây, kế tiếp sự tình liền xem chính ngươi làm như thế nào. Nói xong tôn liên khê đã muốn đi, bị cửa thủ tinh tú cấp ngăn cản xuống dưới. Tôn liên khê nhìn hoành ở chính mình trước mặt cánh tay, xoay người nhìn chạm ký bắc, như thế nào ngươi là không tin ta, vẫn là muốn giam ta. Chạm ký bắc hướng tới tinh tú xử đưa mắt ra hiệu, tinh tú liền lập tức cấp tôn liên khê tránh ra nói, tôn liên khê hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Tinh tú nhìn tôn liên khê rời đi thân ảnh. Quay đầu đối chạm ký bác nói, vương ra như thế nào có thể phóng nàng rời đi đâu, nói không chừng cũng là một cái lợi thế. Chạm băng xuyên trong lòng không có cái gì có thể làm hắn lợi thế tới xem, người đi phái người đến Đông Lâm Quốc xem kỹ một chút, nhìn xem có phải hay không có vương phi tung tích. Vương ra ngày chẳng lẽ tin tưởng nàng lời nói sao. Tinh tú đối này thập phần khó hiểu. Chạm ký bác cười cười, nàng lời nói thật là thật sự, ta nơi này có chút tin tức, vốn đang không dám xác định, hiện tại buồn vương đã đại khái minh bạch một chút sự tình. Tinh túi nhìn trạm ký bác định liệu trước bộ dáng, là thuộc hạ nhất định làm tốt. Tôn liên khê trở lại trong cung mặt tâm còn ở không ngừng nhảy lên, nàng không biết chính mình làm như vậy là đúng hay là sai, trong lòng kia khẩu hoán khí cũng không có tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng tăng. Lãnh cửu ngươi vì cái gì một mà lại, lại mà tam phá hư ta hạnh phúc. Tôn liên khê hai mắt đấm lệ kêu lãnh cửu tên, trong lòng chuyển đến từng trận độ đau. Thái cực điện bên trong, một chúng đại thần hai mặt nhìn nhau nhìn trên long ủy mặt trạm băng xuyên không ngừng truyền đến cửa thành thất thủ tin tức, có chút đại thần có điểm ngồi không yên, hoàng thượng bằng không chạy nhanh chạy thoát đi, ký vương ra binh mã mắt thấy liền phải tấn công vào được. Trạm Băng Xuyên thần sắc khói mù, đồ vô dụng, lâm trận bỏ chạy. Người tới cho chấm kéo xuống đi chém. Chúng đại thần nghe thấy Trạm Băng Xuyên nói, cũng không dám nữa lên tiếng, trên mặt mồ hôi, không ngừng hướng ra mạo. Bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, Trạm Ký bắt người đã đánh tiến vào, Trạm Băng Xuyên an tỏa ở long ỷ phía trên. Không có bất luận cái gì hoảng loạn thần sắc. Chạm ký bắc đi nhanh vượt tiến vào, chạm băng xuyên ngươi thua, chạy nhanh đầu hàng đi, bằng không đến lời nói, đừng vội trách ta không khách khí. Nguồn ngữ bên trong là người thắng ý vị. Phải không, chẳng muốn nhìn xem ngươi như thế nào đối chấm không khách khí. Chạm ký bắc nhìn quét trong đại điện người, các ngươi nếu hiện tại liền đầu hàng nói, buồn vương một mực không làm so đo, nói cách khác. Còn chưa chờ chạm ký bắc đem nói cho hết lời, mọi người liền hướng tới chạm ký bắc phương hướng quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Trạm Băng Xuyên sắc mặt biến thành màu đen, các ngươi này bầy sói tâm cẩu phổi đồ vật, sớm biết rằng chấm nên đem các ngươi cấp giết chết. Trạm Ký Bắc cười nhìn về phía Trạm Băng Xuyên, nay chỉ là xu thế tất yếu mà thôi, ngươi mệnh số đã sớm đã đi, hiện tại sẽ cái này tình huống cũng không kỳ quái. Hừ, kia lại như thế nào, tay của ta bên trong còn có vương bài. Trạm Băng Xuyên nhìn ẩn ở một bên phi vô nhan, ngươi hiện tại đem Trạm Ký bắt cho chấm giết, về sau ngươi cùng chấm chia đều này rất tốt giang sơn. Phi vô nhan nhìn Trạm băng xuyên hoảng không chọn lộ bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười. Ta vì cái gì phải nghe người nói đâu? Đừng quên, người nữ nhân còn ở chấm trong tay mặt, nếu muốn người nữ nhân an toàn liền phải nghe chấm nói. Phi vô nhan tấm tắc cười ra tiếng tới, nhìn dáng vẻ, ta hình như là phi nghe ngươi lời nói không thể, nhưng là ta không nghe được lời nói lại sẽ như thế nào đâu. Nói Phi vô nhan liền đứng ở Trạm ký bắc bên người, cười nhạo nhìn Trạm băng xuyên. Trạm băng xuyên nhìn bọn họ bộ dáng, mày thật sâu nhảy dựng lên. Chỉ vào Trạm Ký Bắc bọn họ, "Các ngươi." Tinh Tú ở ngay lúc này đi đến đối Trạm Ký Bắc nói, "Thuộc hạ đã tìm được rồi độc cơ tiên tử, hiện tại còn ở hôn mê trạng thái, Vương phi hiện tại có thể xác định cũng không ở trong hoàng cung mặt." Tôn Liên Khê nhìn hoàng cung đại loạn, cung nữ thái giám tất cả đều chạy thoát, Tôn Liên Khê tiến thái cực điện, liền thấy Trạm Băng Xuyên cùng Trạm Ký Bắc đang ở ràng co. Tôn Liên Khê đã minh bạch thật là đại thế đã mất. "Là đại thế đã mất, đối Trạm Băng Xuyên nói, "Hoàng thượng đã không cách nào xoay chuyển tình thế." Đầu hàng đi. Trạm băng xuyên nhìn tôn liên khê khóc sướt mướt bộ dáng, ngươi nói cái gì, chấm là sẽ không đầu hàng. Trạm ký bác ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không thập phần xuất ruột, lãnh cửu cũng không tại đây trong hoàng cung mặt, chỉ cần có chấp ở, ngươi liền tuyệt đối tìm không thấy lãnh cửu. Trạm ký bác chấm chọc nhìn trạm băng xuyên điên cuồng bộ dáng, phải không, chính là ngươi hảo hoàng hậu đã nói cho ta, kiểu nhi bị ngươi đưa đến Đông Lâm Quốc, ta tưởng lấy thủ đoạn của ta thực mau liền sẽ tìm được nàng đi. Hiện tại ngươi còn có cái gì lợi thế tới đối phó ta đâu? Trạm Băng Xuyên không thể tin tưởng nhìn Trạm Ký Bắc cùng Tôn Liên Khê, hắn đi xuống Long ỷ, đứng ở Tôn Liên Khê trước mặt, hung hăng đánh Tôn Liên Khê một cái tát, ngươi tiện nhân này. Tôn Liên Khê lập tức bị Trạm Băng Xuyên đánh ngã xuống đất, khỏe môi chảy huyết. Trạm Băng Xuyên trên người tràn đầy khói mù, lại xoay người đi đến Long ỷ biên, nhìn Trạm Ký Bắc, cho dù như vậy chấm cũng sẽ không nhận thua. Trạm Băng Xuyên không biết tới nơi nào. Long ỷ vừa chuyển, Trạm băng xuyên thả người liền nhảy xuống, Tinh tú còn tưởng lại truy, bị Trạm ký bắc ngăn lại tới, không cần, hắn hiện tại là vây thú chi đấu, chúng ta nhanh Đông Lâm, Trạm băng xuyên hẳn là cũng là đi Đông Lâm quốc, Tôn liên khê ngồi dưới đất hỏng mất khóc lớn, lãnh cửu ở Đông Lâm quốc trong hoàng cung một tòa tẩm điện đại ba ngày có thừa, nhưng là Đông Lâm quốc đế quân cùng hoàng tử một loại có thân phận người lại chưa từng xuất hiện, Vũ Nhi ở bên người nàng hầu hạ, còn xem như tận tâm, tuy rằng Vũ Nhi làm rõ. Nàng cùng phi vô nhan là chạm ký bắt người, nhưng là lãnh cửu lại đối nàng vẫn là có một tiêu kiên kỵ, đối nàng cũng không có thực thân cận. Vũ Nhi tự nhiên cũng có điều phát hiện, chính là không có nói rõ. Bất quá nàng cảm thấy rất kỳ quái, lãnh cửu có chút thời điểm sẽ dùng một ít thuốc viên, nàng nhưng thật ra thực quan tâm hỏi, ký vương phi, ngươi nếu là không thoải mái, có thể tìm trong hoàng cung thái ý để đến xem. Lãnh cửu lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta không có việc gì. Vũ Nhi kiểu mị cười, nàng ngồi quỳ ở lãnh cửu trước mặt. Đôi tay kéo cằm, ngươi không cần phòng bị ta. Ta không phải phòng bị, mà là không tín nhiệm người nào. lãnh cửu ngữ khí lạnh băng, tinh xảo ngọc nhan thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì biểu tình. Vũ Nhi đối nàng tâm sinh bội phục, mặc dù là loại này hoàn cảnh lạ lắm, nàng đều như thế bình tĩnh vững vàng, tuyệt không phải giống nhau nữ nhân có thể so nghĩ. Ngay cả chính mình tới rồi đông lâm quốc sau trong lòng đều là lo sợ bất an, bên người không có phi vô nhan, nàng cũng không có tự tin. Hoàng hậu nương nương tới tầm điện ngoại, chuyên đến tiểu cung nữ lục điệu thanh âm. Từ Lãnh Cửu cùng Vũ Nhi và ở Đông Lâm quốc Tuyết Hoa cùng, chính là Lục Điệu vẫn luôn ở hầu hạ các nàng, quản lý các nàng ăn mặc chi phí, thập phần tận tâm tận lực. Lời còn chưa dứt, một cái ung dung hoa quý tuổi trẻ nữ tử liền từ bên ngoài làm tiến vào. Nàng quần áo ngăn nắp, chính màu đỏ cung phục thượng theo tinh mỹ tinh tế kim sắc phượng hoàng, dương cánh muốn bay, sinh động như thật. Đen nhánh sợi tóc bản thành thẳng tới trời cao đối tóc, búi tóc thượng châm vẫn luôn kim sắc phượng hoa. Phượng hoa thượng tu vừa lúc rũ ở trên trán, rực rỡ lấp lánh, lay động nhiều vẻ. Lãnh Cửu đã sớm nghe nói Đông Lâm Quốc Đế Quân thần hoa đế tuổi chừng 30 có năm, mà hắn hoàng hậu lại là một vị tuổi chừng song thập tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng nhớ rõ vị này hoàng hậu gọi là Cung Thiển Thiển. Lãnh Cửu cùng Vũ Nhi đứng dậy, đối Cung Thiển Thiển hơi hơi thi lễ. Cung Thiển Thiển ngưng mắt phượng đánh giá các nàng, Vũ Nhi một bộ thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, nhưng là giữa mày không thiếu khôn khéo cùng tinh ranh mà đứng ở song cửa sổ hạ kia bạch đi liả nữ tử, lại có vẻ thanh lãnh sắc bén, ánh mắt nhìn như bình tĩnh lại không ôn hòa, thậm chí mang theo thật sâu địch ý, nàng hẳn là chính là ký vương phi Tô Thiền Nguyệt. Ký vương phi, Vũ Nhi cô nương các ngươi không cần khách khí, tới ta Đông Lâm chính là khách nhân, mau mời ngồi đi. Cung Thiển Thiện rất có thượng vị giả phong phạm, thanh thiển giữa mày, tươi cười ưu nhã rồi lại có khác thâm ý. Lãnh Cửu không nói gì, cực kỳ an tĩnh ngồi xuống, Vũ Nhi đối cung Thiển, thiển doanh, doanh cười, cũng đi theo ngồi xuống. Cung thiển thiển không nghĩ tới lãnh cửu là như thế lãnh khóc nữ tử, muốn đáp lời đều có vẻ thập phần khó khăn, nàng nhẹ nhàng cười, ký vương phi trụ còn thói quen. Ta nếu là trụ đến không thói quen, ngươi sẽ làm ta đi sao? Lãnh cửu ứng đỏ khỏe miệng hơi hơi cong lên, nàng nghiêng đầu ngưng ngoài cửa sổ, đã là ngày mùa thu, trong viện thạch liều hoa đều khai bại. Cung thiển thiển tươi cười không giảm, ta là nghĩ, ký vương phi nếu là có không hài lòng, tẫn có thể nói ra, ta sẽ tận lực làm người an bài. Lãnh Cửu khẽ miệng không khỏi một câu, nếu không có tính toán thả nàng ý tứ, nàng liền không nghị phí lời, không phải bởi vì bận tâm trong bụng hài tử, nàng đã sớm đại khai sắc giới, từ nơi này rời đi. Cung Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, ta hôm nay tới là có cái tin tức muốn nói cho nhị vị. Vũ Nhi tựa hồ phi thường kích động, chính là về đại chính quốc. Cung Thiển Thiển nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Lãnh Cửu, nàng gò má không gợn sóng không hề phản ứng, giống như thật sự không chút nào để ý giống nhau. Trận chiến tranh này là chạm băng xuyên thua cung thiển thiển nữ khí thập phần nhẹ nhàng châm chạm nàng là cố ý muốn thử lãnh cửu phản ứng nàng cũng không rõ ràng lãnh cửu thân phận bất quá chạm băng xuyên nếu đem ký vương phi đưa đến đông lâm quốc như vậy bọn họ chi gian liền nhất định có cái gì lãnh cửu phảng phất giống như không nghe thấy kỳ thật nàng không phải không thèm để ý mà là không cần để ý chạm băng xuyên sẽ thua là chuyện sớm hay muộn nhưng là cung thiển thiển nữ nhân này không đơn giản nàng không có nói chạm ký bắc bất luận cái gì tin tức. Lại cố tình nói chạm băng xuyên, có thể thấy được nàng là cho rằng chính mình cùng chạm băng xuyên có cái gì. Nàng giấu ở tay háo chung ngón tay hơi hơi tích có trụ, đây là chạm băng xuyên mục đích sao. Liên tính chạm ký bác đăng cơ xương đế, cũng muốn làm hắn bên người nữ nhân, vĩnh vĩnh viên viên cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Không khỏi khỏe miệng nàng hơi hơi một loan, hiện lên một mặt châm trọc tin tức. Chạm băng xuyên cho rằng chạm ký bác sẽ cùng hắn giống nhau để ý này đó có lẽ có đồ vật sao, buồn cười. Như thế nói ký vương thắng Vũ Nhi trong mắt thoáng hiện quá một đạo kinh hỷ, nàng nhìn về phía lãnh cửu, này đối nàng. Cửu, này đối nàng tới nói hẳn là một cái tin tức tốt đi. Lãnh cửu như cũ không giao động, trạm ký bắc nếu là thắng, như vậy thực mò hắn liền phải xưng đế, cung thiển thiển lúc này tới, chẳng lẽ là tới làm thuyết khách. Đông Lâm Quốc rốt cuộc tham dự đại trinh quốc nội chính, lại đứng ở trạm băng xuyên kia một bên, có lẽ bọn họ là tưởng ở trạm ký bắc phát binh phía trước, muốn bắt tay giảng hòa. Ký Vương Phi hy vọng ai thắng. Cung Thiển Thiển ý vị thâm trường nhìn Lãnh Cửu, còn ở thử thăm dò nàng. Chỉ cần có thể nuốt này bất nhân bất nghĩa đông lâm, ai thắng đều hảo. Lãnh Cửu thanh âm thập phần lạnh nhạt, lãnh đến làm nhân tâm tiêm áp thượng một tầng thật dày băng tuyết. Cung Thiển Thiển nao nao, nàng không nghĩ tới Lãnh Cửu sẽ như thế nói, nàng sắc mặt hơi hơi một bạch, lại sinh đẹp cười, ký vương phi thật là sẽ nói giỡn. Lãnh Cửu chậm rãi đứng dậy, nàng dùng tay che xoa chính mình cái chán, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Ký Vương phi, từ từ Cung Thiển Thiển quả nhiên mở miệng gọi lại nàng, "Đông Lâm đã từ Đại Trình quốc lui binh, nửa tháng sau Đại Trình quốc sẽ có đặc phái viên tiến đến, đến lúc đó ngươi liền có thể đi trở về." Lãnh Cửu hư lạnh, ngữ khí không hề dao động, "Nếu không phải các ngươi cầm tù ta ở chỗ này, thật cho rằng Ký Vương sẽ bỏ qua Đông Lâm." Bọn họ dùng chính mình uy hiếp chạm ký bắt tới ký tên hòa bình hiệp nghị, thật là tiểu nhân." Cung Thiển Thiển lại nhõn miệng cười, "Ta đương Ký Vương phi là cái không có cảm tình người, lại không có nghĩ đến cũng sẽ tức giận." Lãnh Cửu hừ đỏ khoe miệng hiện lên một mặt trâm trọc, ta đâu chỉ sẽ tức giận, chọc nóng này ta, ta còn sẽ giết người. Cung Thiển Thiển toàn thân khẽ run lên, nàng bị Lãnh Cửu xoay người rời đi thời điểm cái kia lạnh nhà tâm u ánh mắt sợ tới mức sắc mặt nháy mắt một bạch, hoan hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Vũ Nhi than khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu, Lãnh Cửu chính là Lãnh Cửu, đi đến nơi nào đều như thế khí phách. Vũ Nhi cô nương. Cung Thiển Thiển dõng nhiên mở miệng đối Vũ Nhi cười nói: Trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi chiếu cố ký vương phi. Ta cùng với ký vương phi quan hệ lại không có như vậy hảo, hơn nữa ngươi là biết đến, ta chính là trạm băng xuyên người. Vũ Nhi cười như không cười nhìn cung thiền thiện. Nàng ở tới Đông Lâm phía trước, phi vô nhan đã từng nói qua, này Đông Lâm hoàng đế còn xem như cái quân tử, chính là hắn hoàng hậu lại là cái hai mặt, cần thiết đê. Trạm băng xuyên đã sớm dự đoán được có như thế một ngày, cho nên sớm liền cho chính mình chuẩn bị tốt đường lui. Trạm ký Bắc có thể ngủ đông như thế nhiều năm, cũng đã đủ để nhìn đến trạm ký Bắc tâm cơ sâu không lường được. Lúc trước không có ở Bắc Mạc thành công giết chết trạm ký Bắc chính là trạm băng xuyên nhân sinh một đại bại bút. Hiện giờ chính mình xa xôi vạn dặm đi vào Đông Lâm quốc, trên đường còn muốn trăm phương nghìn kế tránh né trạm ký Bắc truy tung. Thật sự là lệnh nhân tâm lực lao lực quá độ. Trạm băng xuyên hiện tại bộ dáng thập phần chất vật, quanh thân nơi đó còn có một tia đế vương khí thế, liền cùng một người bình thường không có bất luận cái gì khác thường. Trạm băng xuyên trên đường ngàn dặm xa xôi, con đường buôn bà, màn trời chiếu đất, Trạm băng xuyên cảm giác được chính mình liền mau như là một cái dã nhân. Trạm băng xuyên thân thể có chút mệt, Trạm ký bắc người cắn chặt chính mình gắt gao không bỏ, vì có thể thành công thoát khỏi Trạm ký bắc, Trạm băng xuyên không biết tiêu phí nhiều ít tâm tư. Hiện giờ Trạm băng xuyên đột phá thật mạnh, trở ngại rốt cuộc đi tới Đông Lâm quốc cảnh nội, Trạm băng xuyên trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ trước tiên ở khách đế mặt nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo mà tu chỉnh một phen sau đó lại đi Đông Lâm quốc trong hoàng cung mặt đi bái kiến Đông Lâm quốc đế quân thần Hoa đế. Trạm băng xuyên trên mặt lạnh lùng cười, một mảnh khói mù ở đáy mắt mờ mịt, tựa hồ là cuốn lên gió lốc giống nhau. Trạm ký bắt ngươi cho dù thắng chấm lại như thế nào đâu, ngươi như vậy mất công đại động căn qua, chính là sao lại kết quả đâu, ngươi còn không phải không có thành công sao? Lãnh cửu kết quả là vẫn là ở tay của ta thượng. Trạm ký bắt ngươi được thiên hạ, cuối cùng lại có cái gì tác dụng đâu? Trạm băng xuyên trên mặt tươi cười tản ra từng trận lạnh lẽo bên trong hàm chứa đối với trạm ký bắc 10 phần chào phúng ý vị trạm băng xuyên hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen chuẩn bị ngày mai liền đi gặp thần hoa đế đông lâm quốc trong hoàng cung mặt trên án thư còn bãi rất nhiều tấu chương thần hoa đế đôi tay đỡ chán không biết ở suy tư cái gì sự tình trên đầu dạ mình châu lắc qua lắc lại dạng dỡ quang huy tản ra động lòng người quan mang thần hoa đế ăn mặc khí độ tự thành nhất phái chỉ là ánh mắt chi gian tựa hồ có cái gì phiền lòng sự tình gắt gao mà khóa lên Lúc này thần hoa đế nội thị đi đến, trong tay phủng một cái khay, bên trong không biết là phóng đến cái gì đồ vật nhi. Hoàng thượng, bên ngoài có cái xa lạ nam tử nói yêu cầu thấy hoàng thượng, nói là cùng hoàng thượng có cái gì ước định, đây là tín vật, nói là hoàng thượng thấy liền hết thẻ đều đã biết. Nói nội thị liền đem khay đồ vật trình đi lên, chỉ thấy bên trong là một cái thủ công hoàn mỹ tốt nhất ngọc bội. Mặt trên còn điêu khắc song long hí châu ly mân đa dạng, bộ dáng sinh động như thật, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Thần hoa đế cầm ở trong tay tỉ mỉ quan sát một phen, ánh mắt chi gian có chút biến hóa. Đối phía dưới nội thị nói, hiện tại người này ở nơi nào, chấm muốn gặp hắn. Nội thị thấy thần hoa đế cấp sắc bộ dáng, trong lòng hoảng loạn, nô tài sợ người này có cái gì gây rối ý tưởng, cho nên không có làm hắn tiến vào, làm hắn ở bên ngoài chờ. Thần hoa đế nghe thấy nội thị lời nói, thanh âm có chút ẩn ẩn tức giận, ngu xuẩn, còn không mau mang chấm đi gặp hắn. Thần hoa đế thấy chạm băng xuyên từ từ nhàn nhàn chờ đợi chính mình. Vội vàng đón qua đi, hiện đệ, vi huynh thật sự là có chút lo lắng ngươi. Ngươi là như thế nào lại đây? Chạm băng xuyên nhìn thần hoa đế lo lắng chính mình bộ dáng, cười cười, đối với thần hoa đế nói, thỏ khôn có ba hàng, chạm ký bắc không thể đem ta như thế nào. Vậy là tốt rồi, ta lúc trước nghe thấy tin tức của ngươi thời điểm, trong lòng thật sự là vì ngươi lo lắng, hiện tại thấy ngươi bình yên vô sự bộ dáng, trong lòng ta liền hảo quá rất nhiều. Nhiều lao ngươi quả niệm, ta hiện tại không có cái gì sự tình. Chính là trạm ký bắc dọc theo đường đi truy đến thật chặt, ta thật sự có chút trong lòng lao lực quá độ. Thần hoa đế nghe thấy trạm băng xuyên nói, quan tâm nói đến, trạm ký bắc người thật là bức cho thập phân khẩn, đã nhiều ngày. Khẩn, đã nhiều ngày người của hắn cũng tới Đông Lâm Quốc, trăm phương nghìn kế muốn tiến cung, bất quá ta Đông Lâm Quốc Hoàng Cung cũng không phải là như vậy hảo tiến. Thần hoa đế dừng một chút lại đối trạm băng xuyên nói, bất quá hiện tại thế cục đích sát thập phần gấp gáp, trạm ký bắc giống như không có mấy ngày liền phải đăng cơ đế Nghe nói phải cho đại trình quốc tiến hành một lần thay máu, tình huống của ngươi. Thần hoa đế lo lắng nhìn trạm băng xuyên. Trái lại trạm băng xuyên cũng không có bởi vì thần hoa đế lời nói mà thay đổi sắc mặt, bộ dáng thập phần nhẹ nhàng, này có cái gì, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, hán trạm ký bắc không phải như vậy dễ dàng là có thể đủ đem ta nhiều năm nuôi trồng trừ tận gốc rớt. Cũng là, là ta tưởng quá nhiều, một khi đã như vậy ngươi liền ở chỗ này hảo hảo mà tu chỉnh một phen. Ngươi yên tâm sẽ không có cái gì người tới quấy rầy ngươi. Trạm băng xuyên hướng tới thần hoa đế gật gật đầu, đông dưng nhớ tới cái gì sự tỉnh tới, đột nhiên đối thần hoa đế nói, ta đặt ở ngươi nơi này người hiện tại như thế nào, ta muốn đi xem hắn. Nàng đã bị hoàng hậu giàn xếp hảo, cái này ngươi cứ yên tâm hảo. Nói thần hoa đế chế nhạo nhìn trạm băng xuyên, nữ nhân này chính là trạm ký bắc nữ nhân sao, ta nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ bộ dáng, bộ dáng thật là lớn lên không tồi, khuynh quốc khuynh thành. Bất quá này tính cách chính là có điểm quá lạnh chút, đáng giá ngươi phí như thế đại sức lực đem nàng lộng tới nơi này tới sao. Chạm băng xuyên nghe thấy thần hoa đế nói, mắt mở mịt một tia thương cảm, biểu tình có vẻ thập phần cô đơn, ngươi không hiểu. Thần hoa đế thấy chạm băng xuyên bộ dáng này, cũng liền không hề mở miệng. Hai cái người lại nói một phen lời nói, thần hoa đế hảo hảo mà chấn an chạm băng xuyên một phen, đối chạm băng xuyên nói, nếu cái dạng này ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Quá một thời gian chúng ta ở hảo hảo mà thường nghị như thế nào làm? Trạm băng Xuyên ứng thừa một chút, liền đi lãnh cửu trong cung. Lãnh cửu đã ở Đông Lâm Quốc Đại rất nhiều thiên, trong lòng thật sự có chút nôn nóng, không biết hiện tại trạm ký bắt như thế nào. Lãnh cửu nhu tình nhìn chính mình bụng nhỏ, ngón tay ôn nhu vuốt ve chính mình bụng. hai tử ngươi muốn ngoan ngoãn, chờ ngươi cha tới đón chúng ta. Trạm băng Xuyên vừa tiến đến liền thấy lãnh cửu bình yên vô sự nằm ở mỹ nhân trên giường, khí sắc cũng thực hảo, chính là nhìn có chút gây ốm. Như thế nào là không có nghỉ ngơi tốt sao, là bởi vì khí hậu không phục nguyên nhân. Trạm Băng Xuyên quan tâm hỏi hướng Lãnh Cửu. Lãnh Cửu nghe thấy Trạm Băng Xuyên thanh âm, quay đầu tới liền thấy Trạm Băng Xuyên thần thái sáng lang đứng, đầy mặt vui mừng chi sắc. Lãnh Cửu sắc mặt đột nhiên liền lạnh xuống dưới, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lãnh Cửu lúc này cũng không muốn nhìn thấy Trạm Băng Xuyên. Trạm Băng Xuyên vẻ mặt không cho là đúng, đối với Lãnh Cửu cười cười, ngươi không chào đón ta không có quan hệ, ta biết ngươi trong lòng nghĩ ai? Bất quá ngươi yên tâm đi, chạm ký bắc là không trở lại cứu ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. lãnh cửu nghe thấy chạm băng xuyên nói, sắc mặt thập phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì chạm băng xuyên nói khởi cái gì gọn sóng, cho dù cái dạng này lại có thể như thế nào đâu. Chạm băng xuyên ngươi đừng quên ngươi tình cảnh hiện tại, chính là một cái chó nhà có tang giống nhau, ngươi chính là một cái triệt đầu hoàn toàn kẻ thất bại, hiện tại ngươi lại tới kêu gạo cái gì, chạm ký bắc thực mau liền sẽ tới, ngươi đáp ý không được mấy ngày rồi Trạm băng xuyên đấy mắt mở mịt nổi lên một cổ kịch liệt gió lốc. Xem ra ngươi vẫn là ở si tâm vọng tưởng. Trạm ký bắc Nếu muốn tới nói đã sớm sẽ đến. Như thế nào khả năng được đến hiện tại? Trạm băng xuyên nhìn lãnh kiểu hờ hững ánh mắt, nhu tình như nước nói, Kiều Nhi, chúng ta quên những cái đó không thoải mái sự tình, làm chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Ngươi muốn được đến ta hiện tại đều có thể cho ngươi. Ngôi vị hoàng đế cái gì ta từ bỏ, ta chỉ nghĩ ngươi ở bên cạnh ta. Chúng ta hai cái người lưu lạc thiên ngai, ý giang hồ. Cửu Nhi ngươi nói như thế nào? Trạm Băng Xuyên đầy mặt mong đợi nhìn Lãnh Cửu, hy vọng Lãnh Cửu có thể cho chính mình một cái vừa lòng đáp án. Lãnh Cửu nhìn thấy Trạm Băng Xuyên một bộ ý nghị kỳ lạ bộ dáng, trong lòng không được cười lạnh, lời nói cũng chút nào không lưu tình, ngươi là nằm mơ còn không có tình sao? Ta Lãnh Cửu vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không tha thứ ngươi, ta mặc dù không hề thích Trạm Ký Bắc, cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Trạm Băng Xuyên nghe thấy Lãnh Cửu nói, nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nào Xem ra ngươi là vĩnh viễn sẽ không tha thứ ta." Trạm Băng Xuyên đột nhiên nhìn chầm chầm Lãnh Cửu bụng nhỏ, "Ngươi chờ nổi, hài tử cũng chờ nổi sao?" "Cửu Nhi đừng quên ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi bây giờ còn có có thai, tình huống." Lãnh Cửu không dám tin tưởng nhìn Trạm Băng Xuyên, đôi tay đỡ chính mình bụng, "Ngươi là như thế nào biết đến?" Lãnh Cửu có chút không thể tưởng tượng, chính mình rõ ràng ăn được, Trạm Băng Xuyên như thế nào sẽ phát hiện? Trạm Băng Xuyên nhìn Lãnh Cửu kinh sợ bộ dáng, cười cười, "Có cái gì sự tình, ta là không biết." Ngươi mang thai sự tình, ta đã sớm rõ ràng, chỉ là không do nói ra. Cựu nhi, ta có thể đương hải tử phụ thân, chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta, như thế nào đều hảo thuyết. Không có khả năng. Lãnh cửu tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt chạm băng xuyên, ngươi không cần lại si tâm vọng tưởng, ta sẽ không đồng ý. Chạm băng xuyên, ngươi cho ta đi. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Đột nhiên Lãnh cửu cầm lấy trong tầm tay đồ vật hướng tới chạm băng xuyên phương hướng tạp qua đi. Trạm Băng Xuyên dễ như trở bàn tay chộp vào chính mình trong tay, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét một chút, cửu nhi trên thế giới này không có người so với ta càng ái ngươi. Trạm Băng Xuyên nu Tình nhìn Lãnh Cửu, trong ánh mắt hàm chứa tràn đầy tình yêu, "Cửu nhi ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể, ta liền ở trong hoàng cung mặt, ngươi cái gì thời điểm nghĩ thông suốt có thể nói cho ta." Nói xong Trạm Băng Xuyên liền đi rồi. Lãnh Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Trạm Băng Xuyên rời đi thân ảnh, tràn đầy phẫn hận không nghĩ tới trạm băng xuyên vẫn luôn cái gì đều biết, chỉ là giả câm vờ đi thôi. lãnh cửu minh bạch chính mình tình cảnh thập phần không xong, trước kia nếu là chính mình một người còn hảo, bây giờ còn có hài tử. lãnh cửu hiện tại thập phần lo lắng, trạm băng xuyên đã cùng thần hoa đế âm thầm làm cái gì nhận không ra người giao dịch, hiện tại không biết sẽ như thế nào làm, lo lắng chính là lấy trạm băng xuyên lòng dạ có thể hay không đem chính mình sự tình nói cho người khác, làm một cái áp chế lợi thế. lãnh cửu nghĩ tới nghĩ lui, nội tâm thập phần bất an. Đông Lâm Quốc trong Hoàng cung mặt, Cung Thiển Thiển hiện tại cũng có chút lo hâu, cái này ký Vương Phi vừa thấy cái gì thiện tra, hiện tại trạm băng xuyên tuy rằng cùng Hoàng thượng giao hảo, chính là đại trinh quốc Hoàng thượng đã là trạm ký Bắc. Nếu không có cái gì hữu lực lợi thế dùng để cùng trạm ký Bắc nói điều kiện, đến lúc đó Đông Lâm Quốc hiện tượng cũng thập phần khăn ưu Hiện giờ xem ra cái này ký Vương Phi là cái khó đối phó nhân vật, Cung Thiển Thiển cũng không biết chính mình nên như thế nào làm. Cung Thiển Thiển bên người tiểu cung nữ là cái có nhãn lực giới nhi người. Thấy Cung Thiển Thiển bộ dáng, liền biết nhà nàng hoàng hậu ở lo lắng một chút sự tình. Vì thế vội liếm mặt đối Cung Thiển Thiển trấn an nói, "Hoàng hậu nương nương có cái gì sự tình nói ra, nô tỳ cũng làm tốt ngài giải ưu." Cung Thiển Thiển nhìn chính mình bên người cung nữ liếc mắt một cái, bổn cung suy nghĩ cái gì sự tình ngươi biết không, liền tới thế bổn cung phân ưu. Hoàng hậu nương nương suy nghĩ cái gì nô tỳ xác thật không rõ ràng lắm, chính là nô tỳ biết hoàng hậu nương nương có phiền lòng sự tình, cho nên nô tỳ muốn vì ngài phân ưu, ngài nói ra Nói không chừng nột thì sẽ có chủ ý. Cung thiển thiển suy tư một phen cảm thấy nói rất có đạo lý, ngươi biết này trong cung mặt hoàng thượng an bài trụ nữ nhân kia sao. Cung thiển thiển bên người bên người nội thị bừng tỉnh đại ngộ, ngài là nói vị kia đại trình quốc ký vương phi sao, nương nương ngài ở phiền lòng cái gì sự tình. Buồn cung suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ bắt lấy cái này ký vương phi càng nhiều nhược điểm, cuối cùng có thể vì đông lâm quốc tranh thủ càng nhiều ích lợi. Nương nương ngài là nói, Muốn lấy cái này ký vương phi làm lợi thế tới nói điều kiện sao. Nô tỷ cảm thấy cái này ký vương phi gần nhất có chút không quá thích hợp, không biết có phải hay không chính là nương nương theo như lợi lợi thế. Cung thiển thiển nghe thấy những lời này, thập phần cảm thấy hứng thú, lập tức liền ngồi thân thể tới, ngươi mau nói, nếu có cái gì phát hiện buồn cung thật mạnh thường ngươi. Nô tỷ cũng là ngẫu nhiên thấy, cái này ký vương phi có đôi khi nghe thấy đồ ăn sẽ thân thể không khỏe, luôn là muốn phun đến bộ dáng, vốn dĩ cho rằng nàng là khí hậu không phục Mời đến thai y hề vì cái này ký vương phi trần trị, chính là nàng trăm phương nghìn kế rất nhiều lần đều cự tuyệt, nương nương ngài nói này có phải hay không có cái gì miêu nhị. Cung thiển thiển âm thầm suy nghĩ một phen, cảm thấy cái này lãnh cửu bộ dáng hình như là mang thai bệnh trạng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười tới, đi đến thai y hề viện mời đến y thuật tốt nhất thái y hề, chúng ta đi gặp cái này ký vương phi. Cung thiển thiển mênh mông quần quận đi vào lãnh cửu trụ hành cung trung, phía sau theo vài cái thái giám cùng cung nữ còn có một người mặc quan phục thai ý hề. Lãnh cửu nhìn đến cung thiển thiển phía sau mang theo người, trong lòng nổi lên cười lạnh, không biết người tới làm cái gì, ta cho rằng ta đã sớm đem lời nói đã nói rõ ràng. Cung thiển thiển lấy lòng đối lãnh cửu cười cười, chỉ là này tươi cười bên trong hàm chứa một tia ý vị không do ý tứ, cảm thấy thập phần dối trá, ký vương phi đây là nói nơi đó nói, buồn cung nghe nói ký vương phi vẫn luôn đi vào trong cung, thân thể luôn là có chút không thoải mái, buồn cung nghĩ ký vương phi cũng là khách quý. Cung Thiển Thiển chỉ chỉ chính mình phía sau Thái Y ỉ, này không, bổn cung chuyên môn vì ngài mời tới Thái Y ỉ, viện y, y thuật tốt nhất bác sĩ, tới vị ký Vương Phi nhìn xem, nhìn một cái có phải hay không có cái gì thân thể vấn đề. Lãnh cửu nhìn thấy Cung Thiển Thiển có điều như đồ bộ dáng, trong lòng liền rất là chán ghét, không cần, ngươi mang theo ngươi đi thôi. Thân thể của ta ta biết, sẽ không có cái gì vấn đề, liền không nhọc hoàng hậu lo lắng. Cung Thiển Thiển nhìn Lãnh cửu dáng vẻ này liền biết nhất định là có cái gì sự tình. Cười đối lãnh cửu nói, như thế nào ký vương phi là không yên tâm vẫn là như thế nào. Ý vị thâm trường nhìn lãnh cửu, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Lãnh cửu biết chính mình tránh không khỏi đi, bất quá chính mình mang theo độc cơ tiên tử cấp dược, tuy rằng không thể đủ ăn nhiều, nhưng là hiện tại ăn cũng hảo dấu giếm được một đoạn thời gian, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng như thế mau liền có người phát hiện. Nhìn đến cung thiển thiển cái dạng này, lãnh cửu liền biết tuyệt đối không phải chạm băng xuyên nói, Nói cách khác, cung Thiển Thiển liền sẽ không như thế dong chống khua trên tới thử chính mình. Một khi đã như vậy, khiến cho hoàng hậu nương nương người tới bắt mạch đi. Lãnh Cửu đối với cung Thiển Thiển nói, "Cung Thiển Thiển nghe thấy Lãnh Cửu lời nói, tươi cười không tự giác nổi lên chính mình gương mặt. Ý bảo chính mình phía sau đứng Thái Y Y, lòng tràn đầy chờ mong nhìn Lãnh Cửu. Chỉ chốc lát sau liền vì Lãnh Cửu đem xong rồi mạch, Lãnh Cửu cười nhìn hỏi hướng Thái Y Y, "Như thế nào, thân thể của ta có phải hay không có cái gì dị thường?" Nương nương thân thể không có cái gì trở ngại, chính là gần nhất tỷ vị bất hòa, ăn uống có chút không hảo mà thôi, bất quá này đều không quan trọng, vi thần viết một trường phương thuốc, đúng hạn dùng. Quá một hai cái canh giờ liền hoàn toàn không có cái gì vấn đề. Ta liền nói, thân thể của ta không có cái gì vấn đề, hoàng hậu nương nương còn chưa tin, bất quá nhìn xem cũng là tốt, người nói đi. Lãnh cửu nhìn thẳng cung thiện tiền mắt, bộ dáng tuy rằng là cười, chính là lánh cửu cho người ta cảm giác muốn nhiều lánh liền có bao nhiêu lánh. Cung thiển thiển bị lãnh cửu nhìn chầm chầm có chút không rét mà run, miễn cương cười vui, xem ra là buồn cung nhiều chuyện, bất quá nếu ký vương phi thân thể không có cái gì tật xấu đây là chuyện tốt, nói cách khác đến lúc đó nên nói không rõ ràng lắm. Lãnh cửu vô tình cùng cung thiển thiển lại nhiều làm dây dưa, biết mục đích của chính mình đã đạt tới, hoàng hậu nương nương bệnh cũng nhìn, hiện tại ta mệt mỏi, ngươi có thể rời đi đi. Cung thiển thiển nhìn thấy lãnh cửu một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, thật sự là không cam lòng. Bất quá hiện tại còn không hảo xé rách ra mặt, vì thế liền hầm hực rời đi, đi thời điểm, trên mặt còn mơ hồ mang theo một cổ sắc khí, nhìn dáng vẻ là bị lãnh cửu khí không nhẹ. Lãnh cửu nhìn cung thiển thiển rời đi, trong lòng thật sự nhẹ nhàng thở ra, may mắn lãnh cửu trước kia cơ trí. Vẫn luôn đem độc cơ tiên tử cho nàng dược tùy thân mang theo, hôm qua nghe thấy chạm băng xuyên lời nói, này trong lòng liền có chút lo sợ bất an, may mắn chính mình trước tiên liền ăn dược, bằng không đến lời nói nên muốn lòi. Cung thiển thiển thở phi phi trở lại chính mình tẩm cung, trong lòng tâm tư tiêu trừ một ít, bất quá này lồng ngực trung khí vẫn là đỉnh, thượng không tới, không thể đi xuống, rất là khó chịu, cái này cung thiển thiển thật sự không biết như thế nào ứng phó cái này ký vương phi, nhìn dáng vẻ, hiện tại chỉ có thể đủ tĩnh xem này thay đổi. Này thay đổi, tinh tú nhìn liên tục vài đêm không ngủ không nghỉ chạm ký bắc, trong lòng có chút đau lòng hắn, chạm ký bắc mắt bên trong đều là hồng hồng tơ máu. Vương ra, chạm băng xuyên đã truy ném. Không nghĩ tới cái này trạm băng xuyên quả nhiên là thân thủ mạnh mẽ, thọ khôn có ba hàng, xem ra là đã đã sớm làm tốt chuẩn bị, chúng ta người thật sự là đem hắn cấp cùng ném, đều là thuộc hạ hành sự bất lực, còn thỉnh vương ra trách phạt. Trạm ký bắc nghe được tinh tú lời nói, trong lòng ẩn ẩn có chút đau đớn, đối với trạm băng xuyên hận ý càng ngày càng tăng, chuyện này vốn dĩ cũng không trách các người, trạm băng xuyên như thế nhiều năm hoàng đế, không phải ăn chay, nơi đó như vậy dễ dàng, ngầm rắc dối khó gỡ, các người thất thủ thực bình thường. Tinh Tú nghe thấy Trạm Ký Bắc nói trong lòng cảm kích, nhưng là đối với Trạm Ký Bắc muốn nói lại thôi, chính là vương gia, vương phi nàng. Trạm Ký Bắc đánh gãy Tinh Tú nói, ta quyết định tự mình đi tìm vương phi, các ngươi liền ở chỗ này lại mệnh, tùy thời nghe mệnh lệnh của ta. Bác Đường Ngạo nghe được Trạm Ký Bắc quyết định, thập phần không đồng ý, ngươi đây là làm cái gì, hiện tại Trạm Bang Xuyên không thấy, ngươi chính là đại trình quốc hoàng đế, quốc không thể một ngày vô quân, hiện tại đúng là loạn trong giặc ngoài thời điểm, ngươi đi rồi, quốc gia làm sao bây giờ? Ta không đồng ý." Trạm Ký Bắc nghe được Bắc Đường lão nói, ánh mắt không có bất luận cái gì bướng lỏng, chính là hiện tại Cửu Nhi còn độc thân một người ở Đông Lâm Quốc, Trạm Băng Xuyên đã qua đi, đang cơ sự tình có thể lùi lại. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là tìm được Cửu Nhi. Nam Cung Một Hải cũng không tán đồng nhìn chính mình cháu ngoại, cảm thấy Trạm Ký Bắc một gặp gỡ về lãnh cửu bất luận cái gì sự tình liền lập tức tiếng lòng rối loạn, lần trước ở Bắc Mạc là cái dạng này, hiện giờ lại là cái dạng này, Tôn Nhi, ngươi nghe ông ngoại một câu khuyên. Cháu dâu không phải kẻ đầu đường xóa trợ, người trước đem trước mắt sự tình làm xong, đến lúc đó cũng không muộn đi Đông Lâm Quốc. Hiện giờ chiều dã trên dưới như hổ rình ngồi, có bao nhiêu hai mắt trừ ở nhìn chằm chằm ngươi, chạm băng xuyên làm người ngươi cũng rõ ràng, hắn hiện tại tuy nói là cho chạy thoát, chính là hắn ở Đại Trinh còn có một ít còn sót lại thực lực, này cũng không thể khinh thường a. Chạm ký bắt trong lòng cũng thập phần rõ ràng, hiện tại chính mình đích xác không thích hợp rời đi, có thể chính mình một khi nghĩ đến lãnh cửu. Chính mình tâm liền không chế không được đau đớn. Bác Đường Ngạo không ngừng cố gắng, "Ta nữ nhi, ta rõ ràng, nàng nhất định không thích ngươi tùy tiện hành sự, ngươi dành trước cơ, đem sự tình đều xử lý tốt, đến nội Đông Lâm quốc chúng ta có thể đi trước nhìn xem, bất quá chính là một cái tệ lâm tiểu đảo, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, không, có cái gì đáng sợ, ngươi liền không cần lo lắng." Bác Đường Ngạo trấn an phách về phía Trạm Ký Bắc Bà Vai, chính hắn cũng thập phần bất đắc dĩ, tất cả mọi người không đồng ý chính mình hiện tại liền đi Đông Lâm quốc. Chạm ký Bắc cắn chặt môi, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm, hảo, ta liền trước hết nghe của các người, ta dành trước cơ, xử lý xong nơi này sự tình, ta liền đi tiếp lánh cửu về nhà. Chạm ký bác hiệu xuất thập phân cao, không có mấy ngày, chạm ký bác liền cử hành đăng cơ đại điện. Phong lánh cửu vì hoàng hậu, chỉ là chạm ký bác đứng ở tối cao chỗ bệ nghệ thiên hạ, nhìn đối chính mình quỳ lệ các đại thần, trong lòng không có một tia vui sướng, hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì là chân chính người cô đơn chỗ cao không thắng hà nước trưởng chính là cái này tư vị bất luận chính mình đứng ở cái dạng gì độ cao thượng không có lãnh cửu đứng ở chính mình bên cạnh người bất luận cái gì vui sướng cùng thành công đều trở nên đần độn vô vị chạm ký bắc minh bạch lãnh cửu chính là hắn cảm nhận chung duy nhất kia một phần không thể thiếu một bộ phận chạm ký bắc đăng cơ liền xuống tay xử lý lớn lớn bé bé sự vật thủ đoạn cứng rắn cương quyết nam cung một hải xem ở trong mắt minh bạch chạm ký bắc vì sao sẽ như thế liều mạng nam cung một hải cung bắc đường ngạo bọn họ thương nghị một phen Cảm thấy hiện tại cũng không phải một cái biện pháp, vì thế liền hợp thành một cái sứ đoàn, tiến đến Đông Lâm Quốc điều tra một phen, thăm rõ ràng tình huống. Phong diễn cũng ở trong đó. Trạm ký bác biết chính mình ông ngoại một phen hào ý, trước mắt chính mình còn có chuyện không thể thoát thân, liền đành phải làm như vậy. Nam cung một dòng biển người mênh mông quần quận đi Đông Lâm Quốc, trạm ký bắc trong lòng có chút phiền muộn, hắn không bao giờ tưởng thể hội một người cô đơn cùng tịch mịch, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc chờ đợi không nổi nữa, chính mình cho dù được đến thiên hạ. Nếu bên cạnh người không có lánh cửu làm bạn, như vậy này sở hữu hết thể sự tình đều đem đần độn vô vị. Trạm ký bắc đôi tinh tú nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, ta hiện tại muốn đi đông lầm quốc tiếp vương phi trở về. Tinh tú nghe thấy trạm ký bắc nói có chút kinh ngạc, kinh ngạc nhìn trạm ký bắc, chính là vương gia. Không đối, là hoàng thượng, không phải đã thương nghị hảo sao, quốc trưởng bọn họ đi trước thăm thăm tình huống, ngài hiện tại mới vừa đăng cơ, rất nhiều sự tình còn không có xử lý xong hiện tại không phải rời đi hảo thời cơ. Trạm ký bắc thần sắc cảm đạo, hoàn toàn không có đăng cơ thượng vị vui mừng chi sắc, ngươi biết không, ta nguyên lai lớn nhất mộng tưởng chính là có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chính là ta hiện tại thật sự ngồi ở trên long ỉ mặt, mới biết được cái gì là chân chính người cô đơn, chỗ cao không thắng hẳn. Vương Phi là vì ta mới như vậy ép dạ cầu toàn, ta là một người nam nhân, vốn dĩ nên vì nàng khởi động một mảnh không chung, chính là hiện tại. Ta chính là được đến cỡ nào đại vinh quang. Không có nàng ở bên cạnh ta, ta sở hữu nỗ lực đều không có ý nghĩa, những việc này cũng trở nên đần độn vô vị, ta đây hao hết tâm tư đoạt tới ngôi vị hoàng đế có cái gì tác dụng đâu. Tinh Tú nghe được chạm Ký Bắc phát ra từ lời từ đáy lòng, trong lòng thập phần cảm khái, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút cái gì, đầu chỉ là hơi hơi trầm hạ tới, biểu tình động dung, hoàng thượng thuộc hạ minh bạch, ngài tưởng như thế nào an bài? Ngươi mang một ít tinh nhuệ người cùng ta cùng đi Đông Lâm quốc, người khác liền lưu lại nơi này để người vào nhất. Tốc tốc đem sự tình đều an bài hảo, chúng ta cũng sớm cho kịp những người, bằng không đêm dài lắm ngộng, trong lòng ta luôn là không yên ổn. Tinh Tú nghe được Trạm Ký Bắc nói, đôi tay ôm quyền, "Tốt, thuộc hạ này liền đi an bài." Trạm Ký Bắc ngẩng đầu nhìn không trung, lần đầu tiên cảm thấy chính mình là ly lãnh cửu như vậy xa, thật giống như là cách một cái chân trời góc biển giống nhau, trong lòng mặc niệm, "Cửu Nhi, ta liền tới tiếp ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta." Lại mở mắt ra, Trạm Ký Bắc khôi phục ngày xưa thần thái, Không còn nữa vừa rồi cô đơn chi sắc, thần thái dịch. Sắc, thần thái sáng láng. Trạm Ký bắt dọc theo đường đi mang theo người ngàn dặm xa xôi đi vào Đông Lâm Quốc, Trạm Ký bắt trong lòng khát vọng càng ngày càng bức thiết, hắn gấp không chờ nổi liền tưởng chạy nhanh liền nhìn đến lãnh cửu. Vì thế phái người cấp thần hoa đế đệ một cái bái thiếp, muốn chính mình tự mình gặp cái này thần hoa đế. Thần hoa đế nhìn Trạm Ký bắt truyền đạt thiệp, sắc mặt đen tối không rõ, không nghĩ tới Trạm Ký Bắc người này thế nhưng như thế sấm rền do cuốn. Nói cái gì chính là cái gì, xem ra cái này ký vương phi phân lượng còn không phải thức nhẹ, dẫn tới chạm ký bắc cùng chạm băng xuyên hai cái huynh đệ phía sau tiếp trước muốn nữ nhân này, cái này ký vương phi rốt cuộc là có bao nhiêu sao đại mị lực, có thể cho này hai cái nam nhân như thế không màng tất cả, thần hoa đế nghị trăm lần cũng không ra. Thần hoa đế làm người an bài cùng chạm ký bắc gặp mặt, ở Đông Lâm Quốc một chỗ hành cung trung, ngày này thần hoa đế mang theo một chúng thị vệ đi tới hành cung trung. Trạm Ký Bắc đã sớm đã chờ xuất phát chờ đợi Thần Hoa Đế đã đến. Thần Hoa Đế rất xa liền thấy Trạm Ký Bắc thân xuyên một thân huyền sắc trường áo gấm, dưới chân là một đôi tạo sắc tơ vàng vân lủng, quanh thân tự thành một cổ khí thế. Quả nhiên là một nhân vật, Thần Hoa Đế hơi hơi híp híp mắt, nhìn cái này Trạm Ký Bắc cũng không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Thần Hoa Đế trên mặt tràn đầy tươi cười, vội vàng đón đi lên, nhiệt tình đối Trạm Ký Bắc nói, đại Trinh quốc hoàng thượng đi vào ta cái này tiểu quốc gia, thật sự là vinh hạnh của ta. Ta này Đông Lâm Quốc thật sự không thể so đại trinh, nếu là có chậm trễ ngươi địa phương, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương, có cái gì chiếu cô không chu toàn địa phương, khiến cho người cùng ta nói một tiếng thì tốt rồi. Trạm ký bắc nhìn giống như thực nhiệt tình thần hoa đế, cũng không tưởng cùng thần hoa đế nhiều làm dây dưa, vì thế đi thẳng vào vấn đề đối thần hoa đế nói, ta tới Đông Lâm Quốc không phải du ngoạn, ta là nghe nói Hoàng hậu của châm trời xuôi đất khiến ở ngươi trong Hoàng cung mặt. chấm lần này tiến đến, mục đích thập phần đơn giản, chính là tiếp Hoàng hậu trở về. Thần hoa đế làm bộ thập phần kinh ngạc thần sắc, phải không, ta thế nhưng còn không biết. Ta trong hoàng cung mặt thật là ở một nữ tử, thế nhưng chính là đại trinh hoàng hậu, thật sự là có mắt không tròng. Thần hoa đế nói từng trận ai thán, cũng không cảm kích bộ dáng, rất là vô tội. Hiện tại ngươi đã biết, chẳng có thể tiếp hoàng hậu đi trở về đi. Thần hoa đế nghe thấy chạm ký bác nói, trong mắt xoay chuyển, trên mặt cười, nhìn như vô hại, ngươi đây là nói nói chi vậy, ta còn đến nỗi thủ săn ngươi hoàng hậu không buông tay sao. Chỉ là, thần hoa đế đối với trạm ký bắc lộ ra một bộ rất là khó xử bộ dáng, chỉ là hiện tại có chút không có phương tiện, ngươi cũng biết đông lâm quốc khí hậu khí hậu cùng đại trinh quốc là một trời một vực, ngươi hoàng hậu gần nhất đến đông lâm quốc liền khí hậu không phục ta tìm rất nhiều thai ý đi hiện tại tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là còn không thích hợp lặn lội đường xa. Thần hoa đế lại tinh tế quan sát trạm ký bắc sát mặt, bằng không liền cái dạng này, ngươi cũng ở trong hoàng cung mặt ở chờ ngươi hoàng hậu cái gì thời điểm tu dưỡng hảo thân thể có thể chạm ký bắc bất động thần sắc nhìn thần hoa đế biết này hết thảy đều là thần hoa đế qua loa lấy lệ chính mình lấy cớ cũng không nói ra thần hoa đế đông dương đột nhiên cười nói vậy làm phiền nói không chừng còn muốn nhiều hơn quấy rầy mấy ngày nay có cái gì ta hứa gì đâu ta đây cái này kêu người đi thu thập tinh tú thấy thần hoa đế ngôn mà mặt khác bộ dáng trong lòng có chút xoa hỏa nhìn thần hoa đế rời đi bộ dáng đối bên người chạm ký bắc nói hoàng thượng Cái này thần hoa đế rõ ràng là không nghĩ làm chúng ta tiếp hoàng hậu nương nương hồi cung, tìm cái gì lung tung rối loạn lý do tới qua loa lấy lệ chúng ta, ngài vì cái gì. Thuộc hạ không rõ. Chạm ký bắt đem mắt hơi hơi mê lên, ngươi cho rằng ta không biết sao. Chỉ là cái này thần hoa đế âm thầm cùng chạm băng xuyên khẳng định liên hệ chặt chẽ, hiện tại nói không chừng cũng là chạm băng xuyên bày mưu đặc kế, chúng ta hiện tại không thể rút dây động rừng, tính xem này biến thì tốt rồi, dù sao chúng ta đã vào được đến lúc đó cái gì sự tình đều hảo thuyết. Vũ Nhi ngày này ở cùng lãnh cựu cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm lãnh cựu vẫn như cũ lạnh lùng, mặt vô biểu tình. Vũ Nhi âm thầm nhíu môi, cảm thấy lãnh cựu thật là một cái không có thú vị nữ nhân. Nhưng là lãnh cựu như thế trầm mặc, Vũ Nhi thật sự là có chút chịu không nổi, vì thế làm bộ một bộ thần bí hề hề bộ dáng, tiến đến lãnh cựu trước mặt, ta nói cho ngươi một cái kinh thiên tin tức nga, ngươi có muốn biết hay không? Rất là chờ mong nhìn lãnh cựu. Lãnh Cửu lẳng lặng mà đang ăn cơm, đối với vừa mới Vũ Nhi lời nói một bộ không dao động bộ dáng, liền lông mày đều không có động một chút. Vũ Nhi thấy Lãnh Cửu bộ dáng có chút lục trí, chính mình vốn tưởng rằng Lãnh Cửu sẽ lộ ra tò mò bộ dáng, vì thế chưa từ bỏ ý định tiếp tục dụ hoặc đến Lãnh Cửu, ngươi thật sự không muốn biết tin tức này sao? Đối với ngươi tới nói ngươi tin tức tốt à? Lãnh Cửu bị Vũ Nhi truyền có chút không kiên nhẫn, không muốn biết, ngươi nếu là tưởng nói liền nói, không nghĩ lời nói liền tính. Vũ Nhi bị Lanh Cửu hồi phục có chút bị thương, không nghĩ tới Lanh Cửu thế nhưng đối chính mình như thế khinh thường nhìn lại. Vũ Nhi nhận mệnh đối nàng nói, hảo đi, ta thật là phục ngươi rồi. liền cùng không hỏi thế sự tiên tử giống nhau. Vũ Nhi thần kinh hề hề nhìn nhìn chung quanh, ta nói cho ngươi, chạm ký bắt tới. Lanh Cửu nghe thấy Vũ Nhi nói, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, trong lòng dâng lên nhàn nhạt vui sướng. Nhưng là chạm ký bắt thấy Thần Hoa Đế muốn đem ngươi mang đi, bất quá nhìn dáng vẻ hình như là không có thành công. Bất quá ngươi yên tâm hảo, Trạm Ký Bắc năng lực rõ như ban ngày, các ngươi hai cái người thực mau liền sẽ gặp nhau. Lãnh Cửu nghe nói Vũ Nhi An ủi trong lòng cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là có chút nhàn nhạt không khỏe, Trạm Ký Bắc đã tới rồi Đông Lâm quốc, Trạm Băng xuyên cùng Thần Hoa Đế âm thầm không biết có cái gì giao dịch. Này thật sự là. Lãnh Cửu hiện tại cũng không sốt ruột thấy Trạm Ký Bắc, nàng cho rằng bây giờ còn có rất nhiều sự tình một mảnh xương ngủ, yêu cầu cày bỏ. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Lãnh Cửu nằm ở trên giường, Hai mắt ngơ ngẩn nhìn giường màn, chàn trọc, đêm không thể ngủ, nghị ban ngày Vũ Nhi lời nói. lãnh cửu suy nghĩ hồi lâu không có nghĩ ra cái gì kết quả tới, chờ mình chuẩn bị ngủ điên, đột nhiên một cái bóng đen bao phủ ở chính mình phía trên. lãnh cửu đống nhiên trận to mắt, đột nhiên lâm vào một cái quen thuộc ôm ấp. lãnh cửu đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó hốc mắt có. Ngay sau đó hốc mắt có chút hồng, tùy ý người nam nhân này gắt gao mà ôm chính mình. Chạm ký bắc ôm mất mà tìm lại lãnh cửu Rất nhiều lời nói ngạnh ở trong cổ họng mặt, không biết như thế nào đối Lãnh Cửu nói ra, chỉ có thể gắt gao ôm Lãnh Cửu, tới cảm thụ Lãnh Cửu chân thật tồn tại cảm. Không cần nói chuyện, khiến cho ta hảo hảo mà ôm ngươi. Trạm Ký Bắc nghe Lãnh Cửu hơi thở, thanh âm có chút ngẹn ngào, không cấm lẩm bẩm tự nói. Lãnh Cửu cảm nhận được Trạm Ký Bắc cường hữu lực tim đập, lúc này cũng không biết nên nói chút cái gì, Lãnh Cửu có chút hoảng hốt, nàng cảm thấy chính mình cùng Trạm Ký Bắc phảng phất đã trải qua thiên hoang địa lao giống nhau. Qua hồi lâu Trạm Ký Bắc mới bung ra trong lòng ngược mặt Lãnh Cửu, tỉ mỉ đoan trang Lãnh Cửu bộ dáng, hơi có chút thô ráp đôi tay vướt Lãnh Cửu gương mặt, có chút gầy, đều là ta không hảo không có chiếu cố hảo ngươi. Lãnh Cửu nắm lấy Trạm Ký Bắc bàn tay to, "Này mặc kệ chuyện của ngươi, là ta chính mình nguyên nhân." Trạm Ký Bắc đột nhiên ánh mắt nhu hòa nhìn Lãnh Cửu bụng nhỏ, "Hắn có khỏe không, có hay không náo ngươi?" Lãnh Cửu nghe thấy Trạm Ký Bắc nói, không thể tin tưởng nhìn hắn, "Ngươi là như thế nào biết đến? Ta là phu quân của ngươi." đương nhiên muốn vẫn luôn che chở ngươi độc cơ tiên tử ra tới lúc sau cũng đã nói cho ta đều là ta không làm cho các ngươi mẫu tử chịu khổ lãnh cửu che lại chạm ký bắt miệng mắt nhìn chạm ký bắc này đó đều không có cái gì chúng ta liền sắp gặp mặt ngươi trước nhẫn nhẫn ta biết ngươi không nên gấp gáp ta xem cái này thần hoa đế cùng chạm băng xuyên nhất định có cái gì hoạt động chúng ta nhất định phải tính xem này biến chính ngươi chú ý thân thể của ngươi không cần ra cái gì sai lầm lãnh cửu hướng tới chạm ký bắc gật gật đầu. Ngươi nói ta đều rõ ràng, hiện tại thấy ngươi, trong lòng ta đích xác gan ổn rất nhiều, ngươi muốn chủ ý chạm Băng Xuyên, hắn giống như còn có cái gì sau chiêu. Trạm Ký Bắc đỡ Lãnh Cửu bả vai, không có gì đáng ngại, Trạm Băng Xuyên liền giống như châu chấu sau thu, nhảy không được mấy ngày rồi. Ngươi liền hiện tại trong cung hảo hảo mà, chờ ta là được. Trạm Ký Bắc cùng Lãnh Cửu hai cái người nhị tấn tư ma một phen, sắc trời đã không mượt, Lãnh Cửu thúc dục đến Trạm Ký Bắc, hảo ngươi cần phải đi. Trạm Ký Bắc nhìn nhìn bên ngoài sắc trời biết chính mình làn nên rời đi, có chút lưu luyến nhìn lãnh cửu. Trạm ký bắc tử trong lòng móc ra một cái màu trắng tiểu bình sứ, cái này ngươi trước cầm, là phòng thân dược. Ta lần này tới Đông Lâm quốc, nhất định sẽ làm mỗi người tâm hoảng sợ, ngươi tình cảnh cũng không dung lạc quan. Lãnh cửu đem bình sứ nắm ở lòng bàn tay bên trong, mắt bên trong hàm chứa nhu tình và loại, bất đồng ngày xưa lạnh như băng bộ dáng. Hảo, ta đã biết, ngươi liền rời đi đi. Trạm ký bắc thân ảnh mạnh mẽ ẩn nấp ở trong bóng đêm. Lênh cửu lúc này cảm thấy chính mình tâm là ấm áp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười Có người vui mừng liền có người ưu sầu Cung thiển thiển ở chính mình tẩm cung bên trong sinh hận rồi Ban đầu muốn bắt lấy cái này ký vương phi nhược điểm tới làm áp chế lợi thế Hiện giờ cái gì cũng không có Đại trinh quốc tân tấn hoàng đế chạm ký bắc cũng đã đi tới Đông Lâm Quốc Cung thiển thiển trên mặt tràn đầy ốc sắc, tâm thần không yên Lấy Đông Lâm Quốc thực lực, đến lúc đó hai quốc giao chiến Như thế nào có thể ngăn cản này trăm năm cơ nghiệp còn có thể hay không thủ được rất là phiền muộn đột nhiên cung thiển thiển trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười nếu hiện tại đã tới rồi như thế nông nỗi cung thiển thiển chỉ có thể đủ trước phát trí người lục hiểu trong tay bưng chính là cung thiển thiển cấp lãnh cửu bổ canh lãnh cửu đang ở trong phòng cho mắt lục hiểu thấy lãnh cửu cô nương nên ăn thuốc bổ đây là thái y tân khai phương thuốc lãnh cửu nghe thấy thanh âm đi ra liền thấy trên bàn phóng nùng mạch canh hương khí phát mũi lãnh cửu an toàn hảo cầm lấy chén tới đúng nhiên lãnh cửu giữa mày nhẹ nhàng nhận lại cảm thấy cái này hương vị tuổi hồ có chút không thích hợp lãnh cửu bất động thanh sắc nhìn lục hiểu liếc mắt một cái liền thấy lục hiểu lo sợ bất an giảo trong tay khăn trong lòng hiểu rõ lãnh cửu thổi thổi trước mắt canh đối lục hiểu nói ta muốn ăn ngự thiện phòng du quả nhi ngươi đi đoan một mâm lại đây lục hiểu không hảo phất lãnh cửu nói đành phải đứng dậy đi ngự thiện phòng lãnh cửu nhìn thấy lục hiểu thân ảnh đã đi xa lặng yên không một tiếng động đem chính mình trong chén nước canh đào rớt Lục Diểu tiến vào thời điểm liền thấy Lãnh Cửu trước mặt đã không chén, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cô nương uống xong rồi sao? Ân, người đem chúng nó đều thu đi. Lục Diểu đem khay du quả đặt ở Lãnh Cửu trước mặt, đem không chén đua thu thập hảo, Lãnh Cửu thừa dịp Lục Hiểu không chú ý đem chạm ký bắt cho chính mình dược ở du quả bên trong tới rồi một ít. Lục Diểu đã đem đồ vật đều thu thập hảo, liền không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi. Lãnh Cửu gọi lại đang muốn rời đi Lục Diểu, "Từ từ." Lục Diểu kinh ngạc quay đầu, xảy ra chuyện gì? khó hiểu nhìn Lãnh Cửu. Lãnh Cửu bưng lên trước mặt du quả, "Cái này ta có chút ăn không vô, ngươi cầm đi ăn đi, đừng đạp hư đồ vật." Lục hiểu nghe thấy Lãnh Cửu nói, đem đồ vật nhận lấy, cảm tạ cô nương. Sau đó nhẹ nhàng rời đi. Lãnh Cửu nhìn Lục Diểu rời đi thân ảnh, mắt bên trong ẩn ẩn hàm chứa lạnh lẽo quan mang. Lục Diểu hân hoan rời đi, nhìn khay bên trong hương khí phác mũi du quả, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đem du quả cầm một cái đặt ở trong miệng. Trên mặt lộ ra say mê biểu tình một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng, lục hiểu cứ như vậy một đường đi tới cung thiển thiển tẩm cung bên trong. cung thiển thiển nhìn lục hiểu thân ảnh, thập phần vội vàng tiến lên liền đi hỏi, như thế nào, cái kia ký vương phi có hay không đem dược cấp uống lên? lục hiểu sốc lên không chén, nương nương đã uống lên. cung thiển thiển nghe thấy những lời này, trong lòng tức khắc lòng rất nhiều, vậy là tốt rồi. lúc này lục yểu đột nhiên cảm giác chính mình không thoải mái, trong tay khay đột nhiên liền rớt xuống dưới, phát ra thanh thui thanh âm, sắc mặt đỏ lên. Tay không ngừng che lại chính mình bộ ngực, như là thở không nổi tới. Cung thiển thiển đột nhiên thấy lục yểu cái dạng này, cũng là thực kinh ngạc, xảy ra chuyện gì. Lời nói còn không có nói xong, lục yểu liền ngã xuống, khẩu không ngừng phun bọt mép tứ chi chịu. Mặt, tứ chi run rẩy Cung thiển thiền bị kinh hách tới rồi, mau tới người, têu thái y ghi lại đây. Nhưng mà thái y ghi lại đây thời điểm lục yểu đã chết, hơn nữa chết tương thập phần khó coi. Nương nương, vi thần tận lực, thật sự là không cách nào xoay chuyển tình thế. Cái này cô nương đã cứu không sống. Cung Thiển Thiển nghe thấy Thái Y ghi lời nói, thân mình có chút sủi lơ, không rõ vừa mới vẫn là một cái tươi sống sinh mệnh, hiện tại thế nhưng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Cung Thiển Thiển cảm thấy thập phần kinh ngạc, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đây là cái gì nguyên nhân, như thế nào sẽ cái dạng này, nàng vì cái gì sẽ chết. Cái này, vi thần cũng không phải rất rõ ràng, bệnh trạng có chút kỳ quái, trên người cũng không có đống đen, vi thần không hảo làm phán đoán. Cung thiển thiển hiện tại trong lòng có chút bực bội, hảo ngươi trước đi xuống đi. Thái ý khi nghe thấy cung thiển thiển nói liền lập tức rời đi, cung thiển thiển nhìn đã sớm đã chết cương lục yểu, không kiên nhẫn đối trong cung người ta nói, đi đem nàng cấp trốn đi. Cung thiển thiển đã trải qua lục yểu không thể hiểu được tử vong, có chút tâm thần không yên, meo mắt ngảy dựng cảm thấy giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh. Ngày nay thần hoa đế cùng chạm ký bắc đứng chung một chỗ, hai cái người ở ngự hoa viên bên trong, thần hoa đế nhìn chạm ký bắc cười. cười hiện tại thời tiết vừa lúc chúng ta không bằng uống một chén ngươi nói như thế nào chỉ chốc lát sau rượu và thức ăn liền sôi nổi bưng đi lên đầy trời hoa vũ bay xuống trở thành một cổ mỹ rượu ý cảnh thần hoa đế cười nhìn trạm ký bắc ngươi xem nơi này cảnh sắc thật tốt khác ta không dám khen tặng nhưng là chúng ta đông lâm quốc cảnh sắc lại là nhất đẳng nhất hảo ngươi cảm thấy đâu trạm ký bắc căn bản vô tâm thưởng thức trước mắt cảnh đẹp nhàm chán thưởng thức trong tay chén lớn rượu ta chính là một giới tục nhân làm không tới này đó phong nhã sự tình cũng làm không tới học đòi văn vẻ, này đó liền miễn đi. Thần Hoa Đế nghe thấy Trạm Ký Bắc nói trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười tới, không nghĩ tới Trạm Ký Bắc thế nhưng là như thế một cái không biết gì giỏ người, cường trang nụ cười, tới tới tới, dùng bữa uống rượu, ngươi nếm thử chúng ta Đông lầm Quốc Hoa lê nhượng như thế nào, so sánh với các ngươi đại trình trúc diệp thanh không biết cái kia càng tốt hơn. Thần Hoa Đế nói liền phải cấp Trạm Ký Bắc kính rượu, Trạm Ký Bắc ngăn trở Thần Hoa Đế cho chính mình rót rượu tay, uống rượu liền không cần. Ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Chúng ta đem lời nói làm rõ bạch, nay còn lại sự tình như thế nào đều hảo thương nghị, ngươi nói đi. Thần hoa đế nghe thấy chạm ký bác lời nói, trên mặt cười cười, đôi tay về phía sau nhích lại gần, không biết ngươi muốn như thế nào nói đâu. Chạm ký bác nhìn chầm chầm thần hoa đế mắt, ta tưởng nói sự tình rất đơn giản. Này liền muốn xem ngươi có hay không thành ý. Thần hoa đế cười đến tràn đầy vô hại bộ dáng, cái này ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thành ý, ta tự nhiên cũng sẽ có thành ý. Như vậy xem ra chuyện này thực hảo thương nghị. Trạm ký bắc dừng một chút, ngươi hiện tại hẳn là đem ta nữ nhân trả lại cho ta đi. Thần hoa đế nghe thấy trạm ký bắc nói giống như là nghe được cái gì kinh thiên chê cười giống nhau. Đây là như thế nào nói đi, ta đã nói, ngươi hoàng hậu thân thể không tốt, khiến cho nàng ở ta trong hoàng cung mặt hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Chờ hết bệnh rồi lúc sau ta tự nhiên sẽ làm các ngươi phu thê đoàn tụ. Ngươi hiện tại sốt ruột cái gì đâu, là sợ ta đối với ngươi nữ nhân có cái gì ý tưởng không an phận sao Thần Hoa Đế sau lại lời nói, có một chút treo gẻo chạm ký Bắc ý tứ. Chạm ký Bắc hờ hững nghe xong thần Hoa Đế nói, trên mặt biểu tình tuy rằng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là trên người ẩn ẩn tản ra một cổ lạnh lùng hờ hững, thanh âm không có một tia cảm màu. Xem ra ngươi là không có cái này thành ý nói đi xuống. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây đành phải áp dụng một ít phi thường thủ đoạn. Chạm ký Bắc đứng dậy, khắp nơi nhìn xem, vừa mới chưa kịp thưởng thức, hiện tại cảm thấy nơi này cảnh sắc thật sự là không tồi. So sánh với đại trinh quả thực từng có chi mà không kịp, ngươi nói này nếu là nạp vào ta đại trinh bản đồ. Trạm ký bắc ý vị thâm trường nhìn thần hoa đế, câu nói kế tiếp không có nói ra. Thần hoa đế nghe thấy trạm ký bắc nói sắc mặt cứng đờ, sắc mặt tẩn ẩn biến thành màu đen. Ngươi đây là ở huy hiếp ta sao, đừng cho là ta không biết, ngươi hôm qua buổi tối không cũng đi gặp người nữ nhân sao. Không cần quá kiêu ngạo, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta, ngươi vẫn là chú ý một ít. Ta cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể động, ta này khối xương cốt ngươi cũng không chê cắn nha." Trạm Ký Bắc nghe thấy Thần Hoa Đế nói, hơi hơi híp híp mắt, xem ra ta phía trước là có chút coi khinh thực lực của ngươi, bất quá nói, ngươi đem ta cho bao, ta cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha ngươi, ngươi biết thực lực của ta." Thần Hoa Đế thấy Trạm Ký Bắc lạnh lùng bộ dáng, uy hiếp chính mình biểu tình, đột nhiên cười cười, "Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng mà về, ta còn là có cái này ánh mắt, bất quá chuyện này trọng đại." ta hy vọng tìm một ít có địa vị nhân chứng tới, không biết thần hoa đế y có điều chỉ. Trạm ký bắc nhìn xem thần hoa đế, cái này không có vấn đề. Bác mặc cùng lâu lan quân chủ đều tới, không có cái gì thịt đau so với bọn hắn địa vị lớn hơn nữa. vậy là tốt rồi, ít ngày nữa ta muốn tổ chức một cái yến hội, đến lúc đó các ngươi đều tới, ta cho các ngươi một cái vừa lòng đáp án. Trạm ký bắc nhìn thần hoa đế, cảm thấy biểu tình bên trong giống như ở cất giấu cái gì đồ vật. hảo nếu như vậy, vậy một lời đã định. Ta hy vọng đến lúc đó là ta muốn đáp án. Yến hồi ít ngày nữa sau triệu khai, bác đường ngạo cùng phong diễn đều phò Yến, trong bữa tiệc thần hoa đế thập phần nhiệt tình, chiêu đái chạm ký bác bọn họ. Thần hoa đế nhìn trước mắt cảnh tượng, hôm nay ta thật cao hứng, có thể có như thế nhiều người đoàn tụ một đường, ta tưởng cho đại gia giới thiệu một người, đại gia thấy nhất định sẽ ngạc nhiên. Vừa dứt lời, chạm băng xuyên liền đi đến. Tiêu vương, Nga, không đúng, ta hẳn là xưng hâu ngươi vì đại trinh quốc Hoàng Đế thần hoa đế dơ chén rượu, tươi cười thập phần tà mị. hắn một mở miệng nói chuyện toàn bộ đại điện đều lâm vào yên tĩnh chung, lặng ngắt như tờ. tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, lặng lặng mà nghe hắn muốn nói cái gì. Trạm ký bắc lạnh băng hai tròng mắt không hề cảm tình nhìn thần hoa đế, thần sắc đạm mạc, thần sắc đạm mạc, lại không nói lời nào. hai nước giao chiến, phi ta mong muốn, hôm nay ở chỗ này chấm liền đem chạm băng xuyên giao cho ngươi. thần hoa đế tươi cười thản nhiên, vẻ mặt thản nhiên, được nghe lời này. Mọi người cả kinh. Đặc biệt là trạm băng xuyên, hắn đã sớm dự đoán được thần hoa đế lòng mang ý xấu, không nghĩ tới hắn sẽ đương trưởng đem chính mình giao cho trạm ký bắc. Trạm ký bắc thần sắc như thường, hắn ý vị thâm trường nhìn trạm băng xuyên, không nghĩ tới trận này đánh giá đến cuối cùng, vẫn là bọn họ huynh đệ hai người. Nhưng là cái này thần hoa đế cũng không phải cái gì thứ tốt. Hắn là cố ý làm cho bọn họ huynh đệ giết hại lẫn nhau, lấy này tới làm đại trình quốc rối loạn đầu trận tuyến, nếu là làm người biết đại trình quốc huynh đệ tương tàn sợ là sẽ phát sinh phi thường nghiêm trọng nội loạn. Ha ha, các ngươi huynh đệ hai người tương ái tương sát, càng là vì một nữ nhân nháo ra như thế đại náo động, không bằng hôm nay liền ở chỗ này bắt tay giảng hòa đi. Thần Hoa đế tựa hồ cố ý làm sự tình trở nên càng thêm hỗn loạn, người này lòng mang quỷ thai, làm người buồn luôn. Đặc biệt là hắn cố ý nói vì một nữ nhân, rõ ràng là tưởng hãm hại lãnh cửu trở thành hồng nhan họa thủy, bụng dạ khó lường. Bắt tay giảng hòa. Trạng Băng xuyên sắc mặt lập tức liền trầm đi xuống. Hắn lãnh giận nhìn thần hoa đế, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi vừa rồi là muốn đem ta giao ra đi, lúc này lại muốn cho chúng ta bắt tay giảng hòa. Thần hoa đế, ngươi không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Thần hoa đế đạm đạm cười, chấm, cảm thấy chính mình cũng không buồn cười. Hắn mặt mày thâm trầm nhìn lãnh cửu, tươi cười không giảm. Ký vương phi, ta biết ngươi thân phận đặc thù, không bằng ta trước cho ngươi xem cá nhân như thế nào. Lãnh cửu không nói gì, nàng bên cạnh chạm ký bắc lại duỗi tay nhẹ nhàng mà cầm tay nàng. Truyền lại nàng ấm áp. Nàng phục hồi tinh thần lại, đối chạm ký Bắc con con ngừng đỏ khoe miệng, vẫn là không nói lời nào. Thần Hoa Đế vô vô bàn tay, hai tiếng vang sau, cung điện ngoại liền truyền đến có chút trầm trọng tiếng bước chân, tiếp theo vào được tám người, bọn họ nâng tiến vào một cái huyền thiết nhà giam, mà nhà giam còn phủ phục một cái toàn thân tuyết trắng đồ vật. Nói là đồ vật, là bởi vì nó toàn thân đều là màu trắng lông tóc, lại là người hình dạng. Mọi người đều là ô lên, Lãnh Cửu đông nhiên cảm giác ngược một trận rung động. Nàng tự hồ nhận thấy được nhà giam chính là cái gì. Kia nhà giam quái vật như là bị mọi người thanh âm đánh thức, nó chậm rãi ngẩng đầu, lại lộ ra một trương thập phần tinh xảo mỹ nhân gương mặt, Này không khỏi làm mọi người càng thêm ngạc nhiên. "Ký Vương Phi, ngươi hẳn là biết đây là chuyện như thế nào đi." Thần Hoa Đế cười tủm tỉm nhìn sắc mặt có chút tái nhợt lãnh Cửu, mặc dù là như thế, nàng như cũ khí định thần nhàn, thật là làm người bội phục. Trạm Ký Bắc nắm lấy lãnh Cửu tay hơi hơi có chút dùng sức. Làm nàng không cần quá mức khẩn trương kích động Cái kia quái vật hít hít cái mũi Cũng đã nhận ra cái gì Một đôi mắt nước mắt gâu gâu nhìn lánh cửu Lại không nói lời nào Nàng trái tim lánh cửu đoán được Đây là một người mà nàng trái tim cùng chính mình giống nhau Bị đổi thành cửu vĩ hồ Ha ha ha thần hoa đế bỗng nhiên cuồng tiếu lên Cười nửa ngày hắn thu liêm tươi cười Chạm băng xuyên Ngươi cũng nên biết một ít đi Chạm băng xuyên sắc mặt tâm u Bất động thanh sắc nhìn nhà giam nữ nhân cũng minh bạch cái gì. Ngươi đừng vội gạt người. Độc cơ tiên tử không thể nhịn được nữa từ tịch tòa thượng đứng lên, nàng chỉ vào Thần Hoa Đế cái mũi, cả giận nói, tùy tiện tìm cá nhân giả trang dã thú, tựa như gạt chúng ta, thật là buồn cười. Thần Hoa Đế cũng không có tức giận, hắn chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn Lãnh Cửu, hơi hơi mỉm cười, "Ký vương Phi, ngươi cảm thấy ta là đang lừa người sao?" Lãnh Cửu chậm rãi đứng dậy, chạm ký bắt muốn giữ chặt nàng, nàng quay đầu lại là nhõn miệng cười, môi đỏ khẽ mở, "Ta sẽ không có việc gì." Trạm Ký bắt méo méo nàng cổ tay trắng nõn, ám chỉ nàng, nếu có cái gì sự liền phải nói cho hắn, hắn là đứng ở nàng bên này. Lãnh Cửu gật gật đầu, cất bước đi hướng nhà giam. Phong Diễn nhìn bọn họ thần sắc giao lưu như vậy tự nhiên thân mật, cái loại này kiên trì suy nghĩ làm Lãnh Cửu tùy chính mình mà đi tâm tình, tựa hồ càng lúc càng mở nhạt. Bởi vì hắn minh bạch, Lãnh Cửu là Trạm Ký Bắc, không phải chính mình. Lãnh Cửu đứng yên ở nhà giam trước, nàng nhìn nhà giam nữ hải, trên mặt toát ra một mạt đau thương, đáng thương vật nhỏ. Nữ nhân kia lại sợ tới mức thân thể sau này co rụt lại, không xem tới gần, thập phần sợ hãi Lãnh Cửu. Lãnh Cửu đạm cười, chậm rãi nói, ngươi cư nhiên còn biết sợ ta. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn Thần Hoa Đế, cười lạnh nói, đây là ngươi thí nghiệm phẩm đi. Thần Hoa Đế gật gật đầu, tươi cười âm tà, không sai, hơn trăm năm trước phương thuốc cổ truyền chư hầu các cứ, đêm này tòa đại lục chia làm vài quốc gia bộ lạc, lúc ấy mọi người đều sợ bị đối phương gom thâu, liền nỗ lực đi tìm một ít phương pháp tới chống cự cưỡng địch. Cũng không biết là ai từ nơi nào làm ra một quyển mật tông, nói chỉ cần cho người ta thay giá thu trái tim, người kia là có thể có được cùng đồng loại giã thu lực lượng, vì cái này lực lượng, rất nhiều quốc gia bộ lạc đều ngầm. Áp dụng hành động, chẳng qua sau lại theo quốc gia bộ lạc phát triển, cũng không ai có thể đủ thành công, loại này thực nghiệm liền chuyển vào ngầm. Bác đường ngạo cùng phong diễn nhìn nhau, bọn họ cũng đều là trong hoàng thất người, lại không có nghe nói. Thần hoa đế xem bọn họ cũng không biết, khỏe miệng dương lên. Sau lại kiên trì loại này thực nghiệm, cũng chỉ có Đại Trinh Quốc cùng Đông Phút cuối cùng, sau lại Đại Trinh Quốc cũng từ bỏ cái này nghiên cứu, nhưng là ký vương phi ngươi tổ phụ Tô Chính Dương nhưng vẫn ở kiên trì, thậm chí dùng chính mình thân cháu gái tới thực nghiệm. Tất cả mọi người không nói lời nào, đồng thời nhìn về phía lãnh cửu. Bạch thấp thoáng càng là lo lắng lên, vạn nhất lãnh cửu cũng biến thành dáng vẻ này nên làm thế nào cho phải. Lãnh cửu nhẹ nhàng cười, nàng đem chính mình tay thâm nhập nhà giam trung, mọi người đều là Đại kinh thất sắc. Nàng muốn làm cái gì? Nhà giam quái vật ngơ ngẩn nhìn Lãnh Cửu, nhìn nàng trắng non thon dài cánh tay, lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. "Vật nhỏ, ta đã ngăn chặn trong cơ thể thu tính, ta huyết có thể giúp ngươi, ngươi nghe hiểu được sao?" Lãnh Cửu thử cùng nhà giam nữ hài giao lưu, nàng cười, cười đến cực kỳ ôn nhu. Một bên Trạm Băng Xuyên có chút kinh ngạc, đây là hắn nhận thức Lãnh Cửu sao? Nguyên lai nàng cũng có cười đến như thế ôn nhu thuận theo thời điểm. Như là một mặt ánh mặt trời, tươi đẹp toàn bộ cung điện. Tiểu nữ hài nhìn nửa ngày, một đôi trôn sâu sợ hãi con ngươi hiện lên một tia thống khổ, nhưng là lại chậm chạp không dám đi tới. Lênh cửu cười, xem ra nàng còn không có hoàn toàn bị thú tính khống chế tâm trí, nàng cổ vũ cười, không quan hệ, ta sẽ không tức giận. Cái kia tiểu nữ hài nghe thấy lênh cửu thanh âm, có chút hoặc sợ, thân mình không được hướng bên trong xúc, nhưng là trong ánh mắt vẫn là mang theo khát vọng thần thái, thường thường nhìn lênh cửu. Chạm ký bắt trên mặt mang theo đối với lanh cửu quan tâm thần sắc. Tất cả mọi người trước mắt không chuyển trừ nhìn lãnh cửu, lãnh cửu nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài sợ hãi bộ dáng, hướng tới nàng ôn nhu cười cười, thanh âm tựa hồ có cổ ma lực giống nhau, không sợ hãi, ngươi không phải quái vật, không có người sẽ thương tổn ngươi, tới ta huyết có thể áp chế ngươi trong cơ thể thu tính, uống lên nó liền không có sự tình. Thần hoa đế ý vị thâm trường nhìn lãnh cửu, khoe miệng cong lên một mặt thật sâu mà độ cung, ngậm một tia ngụ ý không rõ tươi cười, tổng cảm thấy có chút quái dị. Trạm băng xuyên chưa từng có nhìn thấy quá như vậy ôn nhu lãnh cửu, Ở trong trí nhớ mặt lãnh cửu luôn là một bộ cao ngạo thanh lãnh bộ dáng, chính mình liền lãnh cửu là như thế nào sống lại cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại lãnh cửu bộ dáng này, Trạm băng xuyên cảm thấy chính mình trong lòng đau xót, trong đầu hiện lên rất nhiều sự tình, nhưng là mau như là sao băng giống nhau. Trạm băng xuyên biết chính mình là có cái gì đổ vật vĩnh viễn mất đi. Tiểu nữ hải vẫn là không dao động, khẹt miệng phát ra thống khổ nước nở thanh âm, trên người bạch bao tựa hồ còn ở trường. Nàng không ngừng ở cảo chính mình, đầu không được hướng lồng sắt tử thượng đông. Lãnh Cửu thấy nàng bộ dáng này cảm thấy thập phần đau lòng, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, ngươi không phải sợ, ta sẽ trợ giúp ngươi, ta sẽ không hại ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi có phải hay không hiện tại thập phần thống khổ, không có quan hệ, ta có thể tới trợ giúp ngươi, ta có thể làm ngươi trở lại người bình thường bộ dáng, ngăn chặn thân thể ma tính, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Lãnh Cửu mắt chân thành tha thiết nhìn cái kia tiểu nữ hài. Tiểu nữ Hải nghe thấy lanh cửu nói vui bu buồn một phen, rất là dây ruộng, không ngừng nhìn xem, trên mặt biểu tình có chút dữ tợn, cuối cùng vẫn là hướng tới lanh cửu gật gật đầu. Lanh cửu nhìn thấy tiểu nữ hài bộ dáng, có chút vui sướng, đem chính mình ống tay háo loát đi lên, lộ ra trắng non cánh tay, ôn nu nhìn tiểu nữ Hải, tới, ngươi cắn đi, uống lên ta huyết, ngươi thống khổ liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Tiểu nữ hài bất an nhìn nhìn thần hoa đế, cuối cùng hướng tới lanh cửu cánh tay cắn tiểu đi. Lãnh Cửu cảm giác có một trận đau đớn, nhưng vẫn là sắc mặt như thường, chỉ là Lãnh Cửu huyết quá mức với hấp dẫn người, Lãnh Cửu sắc mặt có chút tái nhợt. Trạm Ký Bắc ở một bên yên lặng mà nhìn có người ở hút Lãnh Cửu huyết, trong lòng rất đau. Mắt biểu lộ đối với Lãnh Cửu đau thương, cuối cùng cố kỵ đến Lãnh Cửu thân thể, tiến lên bắt lấy Lãnh Cửu thân thể, đủ rồi, không cần lại làm nàng hút. Lãnh Cửu thấy Trạm Ký Bắc quan tâm chính mình bộ dáng, hướng tới Trạm Ký Bắc cười cười, ngay sau đó nói, "Không, có gì đáng ngại, một lát liền hảo." Trạm ký bác hiểu được lãnh cửu trong lòng ẩn thương, vì thế liền không hề mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người vì lãnh cửu hành động làm cho sợ ngây người. Bác đường ngạo cùng bạch thấp thoáng bọn họ sôi nổi lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, trong ánh mắt nhiễm bi thương sát thái. Độc cơ tiên tử dưới đáy lòng hơi hơi thở dài, từ biết lãnh cửu chân thật thân thế thời điểm, nàng liền sợ hãi ngày này đã đến, không nghĩ tới vô luận như thế nào ngăn cản, vẫn là tới. Phong diễn này chết nhan cũng là không thể tin được trước mắt tình huống nhiên mở to mắt. Cửu Nhi, như thế nào? Sư Tỷ, ngươi. Lãnh Cửu thấy tiểu nữ Hải tình huống đã ổn định xuống dưới, rút ra bản thân cánh tay, chỉ thấy được tiểu nữ Hải trên người bạch mao hết thể không thấy, chính là một cái khuôn mặt thanh tú tiểu cô nương, nhìn đến nàng áo rách quần manh bộ dáng, đối chạm ký Bắc ý bảo. Chạm ký Bắc thu được Lãnh Cửu ánh mắt, nghe lời cởi xuống chính mình áo choàng, Lãnh Cửu đem lồng sắt tử mở ra, đem tiểu nữ Hải tiếp ra tới, đem áo choàng khóa lại nàng trên người, hiện tại hảo. Trên người của ngươi không có vài thứ kia, không cần sợ hãi, không có sự tình. Lãnh Cửu bộ dáng thập phần ôn nhu, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể có điểm hư nhuyễn, Trạm Ký Bác nhìn đến Lãnh Cửu trạng vương có chút không quá thích hợp, vội vàng đỡ lấy Lãnh Cửu thân mình, quan tâm nhìn Lãnh Cửu, ngươi như thế nào? Không có cái gì sự đi. Lãnh Cửu trấn an hướng tới Trạm Ký Bác bọn họ cười cười, không có cái gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Bạch Thấp thoáng thấy Lãnh Cửu bộ dáng, đã sớm khóc thành lệ nhân. Trên mặt nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Ta nữ nhi, đều là ta cái này là mẫu thân sai, mới có thể làm ta nữ nhi chịu như thế nhiều khổ. Bác đường ngạo trong lòng cũng thập phần khổ sở, chỉ là còn muốn an ủi bạch thấp thoáng, không có việc gì, hiện tại sự tình đều đã qua đi, chúng ta người một nhà đoàn tụ, không bao giờ sẽ có cái gì sự tình. Thần hoa đế nhìn phía dưới lửa tình bộ dáng cất tiếng cười to, không thể tưởng được các ngươi thật đúng là chính là cảm tình sâu như biển A. Ý vị thâm trường nhìn lãnh cửu. Ký Vương Phi, á không đúng, hiện tại hẳn là hoàng hậu mới đúng. Ta nói có phải hay không? Chạm ký bắc nhìn cười đến không có hảo ý thần hoa đế, có cái gì sự tình đi thẳng vào vấn đề nói. Ký hoàng hậu thật là hảo bản lĩnh, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có thể ngăn chặn cái này vật nhỏ trong cơ thể ma tính. Tình ta rất nhiều sự tình, ta ở chỗ này còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. Nói thần hoa đế phong cách biến đổi, trên mặt biểu tình trở nên âm ngon lên, ký hoàng hậu nếu đánh thức ta vũ khí. Ta đây cũng nên cho các ngươi đưa một phần đại lễ. Con thất thần làm cái gì, đừng quên ta giữa ngươi trưởng thành mục đích, mau đi giúp ta giết này nhóm người. Tiểu nữ hải nghe thấy thần hoa đế mệnh lệnh, bất an nhìn nhìn vừa mới cứu chính mình lãnh cửu, hoảng loạn lắc đầu. Đối thần hoa đế biểu đạt chính mình không muốn ý tứ, thế khó xử, cũng không biết chính mình nên làm sao bây giờ mới hảo. Thần hoa đế thấy tiểu nữ hải cự tuyệt bộ dáng, ngươi cái này ăn bái, cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, đừng quên lúc trước là ai cứu ngươi trở về. Không, có ta ngươi đã sớm đã chết, hiện tại cũng dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Trạm ký Bắc thấy thần hoa đế biểu tình, qua cầu rút ván, liền nói chính là ngươi loại này tiểu nhân, không nghĩ tới ngươi người này xa hết tâm địa, liền xuất sinh đều không bằng, thế nhưng dùng một cái tay không tất sắc chi lực nữ hài tử làm này trung cực kỳ bi thảm thực nghiệm. Thần hoa đế nghe thấy trạm ký Bắc lên án ha ha ha cười ha hả kia có cái gì, ta hôm nay có thể đem Đông Lâm Quốc phát triển trở thành như vậy, đương nhiên đều có ta năng lực. Lại nói người làm đại sự cần gì tiểu tiết, hôm nay liền phải đem các ngươi hết thể giết sạch, sau đó ta Đông Lâm chính là này trung nguyên duy nhất chúa tể. Nhìn Thần Hoa Đế cuồng vọng bất kham bộ dáng, trong lòng thập phần buồn cười, ngươi cho rằng muốn giết chết chúng ta thật là có như vậy dễ dàng sao? Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, một cái nửa người nửa thú quái vật, hiện tại còn hoàn toàn không thể khống chế chính mình ra tính, xem ra ngươi thật là ý nghĩ kỳ lạ. Trạm Ký Bắc phúng mà nhìn Thần Hoa Đế, trong giọng nói khinh thường nhìn lại bộ dáng biểu hiện vô cùng nhõnh nhẽn. Thần hoa đế mắt mạo ánh lửa, nhìn chạm ký bắt đối chính mình khinh thường bộ dáng, thập phần sinh khí, Kia lại như thế nào đâu, ngươi đừng quên đây chính là chúng ta Đông Lâm Quốc, đây là địa bản của ta, ngươi rõ ràng nhìn, không phải ngươi đại chính quốc, trời cao hoàng đế xa, ngươi ở chỗ này ra cái gì sự tình có người sẽ biết sao. Ta đem các ngươi mỗi người đều giết chết, quốc không thể một ngày vô quân, đến lúc đó này thiên hạ liền tất cả đều nắm giữ ở tay của ta bên trong. Thần hoa đế trong giọng nói mặt toàn là chính mình ảo tưởng. Mắt chung còn lập loè chính mình đối với tương lai hết thể sự vật chờ mong. Trạm ký bác bọn họ nhìn thần hoa đế thần sắc, liền minh bạch thần hoa đế là tẩu hỏa nhập ma, tâm trí hiện tại có chút không rõ ràng lắm, hoàn toàn không đem thần hoa đế nói để ở trong lòng. Thần hoa đế một người nói thao thao bất tuyệt, tự mình say mê, trên mặt biểu tình thật giống như ở mạo quang giống nhau, đột nhiên thấy trạm ký bác bọn họ cũng không có đã chịu kinh hoách, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Chấn định tự nhiên, đột nhiên giận dữ, như thế nào? Các ngươi thật sự xem thường ta sao? Chạm ký bác đạm đạm cười, lạnh lùng nhìn thần hoa đế, xem thường ngươi lại như thế nào, ngươi cho rằng chúng ta lần này tới đông lâm không có chút nào chuẩn bị sao? Ngươi hiện tại cái dạng này có cái gì hữu lực lợi thế? Chạm ký bác chỉ chỉ một bên đứng chạm băng xuyên, là hắn sao? Nhưng là ngươi đừng quên, chạm băng xuyên bất quá là thủ hạ của ta bại tướng mà thôi, hắn trên tay hiện tại có thể có cái gì át chủ bài đâu, ngươi còn ở trong cậy vào hắn có thể giúp ngươi sao? không cần ở kẻ điên nằm động, ngươi thấy rõ ràng hiện thực, ngươi một cái đông lâm quốc nho nhỏ quốc gia, có cái gì tư cách cùng tự tin tới cùng ta nói điều kiện đâu, chỉ cần ta một cái không cao hứng, hiện tại liền có thể phát binh đại chính quốc, ngươi cảm thấy ngươi có tin tưởng có thể chống cự sao. Thần hoa đế nghe thấy chạm ký bác nói, trong lòng có chút do dự, nhưng là trên mặt vẫn là cường trang, ngươi hiện tại cái dạng này bất quá là đang nói mạnh miệng thôi, ngươi nơi đó có như thế mau liền điều lại đây như thế nhiều nhân mã, Nếu ta không có nhớ lầm nói, đại trinh vừa mới đánh quá một lần, hiện tại triều cục còn ở hỗn loạn mà trạng thái, có như vậy nhiều tinh lực sao? Bác đường ngạo đã sớm xem cái này thần hoa đế không vừa mắt, hắn không có tinh lực, vậy ngươi nói nói ta có hay không? Bác đường ngạo khí thế như hồng, thanh âm cao vút, ẩn ẩn đều có đế vương chi khí. Thần hoa đế nhìn bác đường ngạo bộ dáng trong lòng một trận run run, run phong diện thấy bác đường ngạo cũng đứng dậy, chính mình cũng đối thần hoa đế nói, loại chuyện này... Như thế nào có thể thiếu chúng ta lâu lan? Trạm Ký Bắc nhìn có chút kinh hoàng thần hoa đế. Như thế nào? Hiện tại ba cái quốc gia liên hợp ở bên nhau, ngươi một cái Đông Lâm quốc, còn có cái gì phần thắng? Vẫn là ngươi có lớn hơn nữa lợi thế. Trạm Ký Bắc trên mặt tràn đầy tự tin biểu tình, quanh thân khí chẳng là vô pháp có thể bắt trước. Cung Thiển Thiển nhìn mọi người tới thế rào rạt bộ dáng, trong lòng bất an sự tình cảm giác muốn đã xảy ra. Hiện tại tình huống thập phần không tốt, nàng lôi kéo thần hoa đế ống tay áo, ánh mắt cấp không ngừng ý bảo. Tràn đầy nôn nóng thần sắc. Như thế nào vẫn là hạ không được chú ý, sự tình hôm nay ngươi vẫn là không nghĩ dừng tại sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy đừng trách ta không khách khí." Trạm Ký Bắc nói xong lời cuối cùng trên mặt biểu tình cũng thay đổi, giống như là kết một tầng hàn băng giống nhau, làm người nhìn không rét mà run. Cung Thiển Thiển cấp sợ tới mức một kích xối, vội vàng đối Trạm Ký Bắc nói, "Chúng ta dừng tay, còn Thỉnh Quý Quốc dơ cao đánh khẽ, không cần cùng chúng ta so đo." Cung Thiển Thiển vội vàng lôi kéo Thần Hoa Đế Thần Hoa Đế nhìn trước mắt thế cục, là đối chính mình thập phần bất lợi, hảo đi, chúng ta lần này sự tình liền không cần lại truy cứu. Ngươi có thể như bây giờ tưởng vậy tốt nhất, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền hòa bình ở chung là tốt nhất, rốt cuộc ta cũng không nghĩ đại động can qua. Trạm Băng Xuyên nhìn Thần Hoa Đế nhát như chuột bộ dáng, không cấm có chút bực mình, hai mắt phun cháy, "Thần Hoa Đế, ngươi đừng quên chúng ta chi gian giao dịch, ngươi cái này thất tín bội nghĩa tiểu nhân." Thần Hoa Đế chẳng hề để ý nhìn Trạm Băng Xuyên, "Nay có cái gì?" từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc ngươi hiện tại không có cái gì giá trị lợi dụng ta vì cái gì còn phải nghe ngươi đâu thật sự buồn cười trạm băng xuyên bị thần hoa đế nói một nghẹn biểu tình căm giận thần hoa đế nhìn trạm ký bất chỉ vào trạm băng xuyên nói hắn ta liền tặng cho ngươi làm một tân tình hy vọng không cần đối đông lâm quốc ra tay trạm băng xuyên nghe thấy thần hoa đế nói trong lòng rất là kinh giận muốn thoát thân mới vừa quay người lại đã bị trạm ký bắt tránh ở chính mình trước mặt ta hảo hoàng huynh Ngươi còn muốn hướng chạy đi đâu? Trạm Băng Xuyên nhận mệnh nhìn Trạm Ký Bắc, ta thua, muốn sắt muốn sẹo tùy ngươi liền. Ta sẽ không hiện tại khiến cho ngươi dễ dàng mà chết. Nói vậy đối với ngươi tới nói quá đơn giản cũng quá hạnh phúc. Ta muốn đem ngươi thêm chú ở cửu nhi trên người thống khổ, còn có ngươi như thế nhiều năm phạm phải sai lầm, làm ngươi hết thể thường tội. Ngươi muốn chết, hiện tại còn không có như vậy đơn giản. Trạm Băng Xuyên ngươi liền chờ ta tới hảo hảo tra tấn ngươi, ngươi đến lúc đó chính là kêu trời thiên không linh, tiêu mà mà không ứng Trạm băng xuyên nhìn trạm ký bắt mắt, đột nhiên ha ha cởi ra tiếng tới, quả nhiên là hảo. Quả nhiên là làm tốt lắm, sớm biết rằng ta sáng sớm nên giết ngươi, bằng không hiện tại cũng không phải là này phúc cục diện. Lại nhìn nhìn lãnh cửu, cửu nhi tự nhiên cũng không phải là của ngươi. Y miệng, ngươi không có tư cách để lãnh cửu tên, lúc trước ngươi không tín nhiệm nàng thời điểm, các ngươi chi gian sở hữu quá vãng cũng đã tan thành mây khói, ngươi hiện tại rơi xuống như thế nông nỗi, hết thể đều là chính ngươi gieo gió bão. Trạm Ký Bắc đem Trạm Băng Xuyên cấp trói lên, giao cho Tinh Tú, ngươi phái người tới hảo hảo mà nhìn hắn, ngàn vạn không thể làm hắn đã chết, bằng không đến lời nói ta duy ngươi là mệnh. "Là." Thuộc Hạ Minh Bạch. Trạm Băng Xuyên cấp mang theo đi xuống. Thần Hoa Đế nhìn Trạm Ký Bắc ánh mắt, nếu việc đã đến nước này, chúng ta chi gian liền chấm dứt. Trạm Ký Bắc cười cười, tự nhiên là ta không nghĩ khơi mào gần sóng, nhưng là nếu có người một hai phải khiêu khích ta nói, ta cũng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta hoàng hậu cũng tìm được rồi. Hiện tại chúng ta liền đi rồi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn không cần ở chơi cái gì quỷ đa dạng." Thần Hoa Đế cười đến hầm hực, "Đó là tự nhiên." Trạm Ký Bắc mang theo Lãnh Cửu muốn đi, Lãnh Cửu nhăn trạm ký Bắc ống tay áo. Nhìn nhìn cái kia đáng thương tiểu nữ hài, Trạm Ký Bắc ý bảo, "Tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng, muốn hỏi ngươi thảo muốn một người." Trạm Ký Bắc chỉ chỉ nữ hài từ kia. Thần Hoa Đế trên mặt trước bắt đầu cứng đờ, theo sau cười cười, "Nếu ký hoàng hậu thích nàng, kia cũng là nàng tạo hóa." Các người mang đi đi. Vậy cảm ơn. Thần hoa đế thấy chạm ký bắt bọn họ rời đi, không cam lòng, trên mặt là phẫn hận biểu tình, gọi tới chính mình hộ vệ tướng quân, muốn thừa dịp chạm ký bắt bọn họ rời đi đông lâm quốc trục bánh xe biến tốc, nhất lơi lỏng thời điểm đưa bọn họ một lưới bắt hết. Cung thiển thiển nhận thấy được thần hoa đế tâm tư, khuyên bảo đến, Hoàng thượng như vậy dừng tay đi, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, vạn nhất thất bại, này đông lâm trăm năm cơ nghiệp liền sẽ hủy trong một sớm nhưng thời điểm chúng ta đều không mặt mũi nào đi gặp thấp hèn liệt tổ liệt tông a hoàng thượng thần hoa đế nhìn khóc sướt mướt cung thiền thiền trong lòng có chút bực bội chính là ta không cam lòng rõ ràng rất tốt cơ hội hiện tại lại ngược lại hoàng thượng ta minh bạch ngươi trong lòng suy nghĩ chính là chúng ta muốn minh bạch hiện tại thế cục chạm ký bắc cùng bắc đường lão chi gian quan hệ rắc rối phức tạp không phải chúng ta có thể lay động huống hồ còn có lâu lan phong diễn chúng ta không thể lập tức đem ba cái quốc gia đều đắc tội a hoàng thượng thần hoa đế nghe cung thiển thiền nói trong lòng vẫn là căm giận bất bình chính là cung thiển thiền nắm lấy thần hoa đế bàn tay to ta minh bạch thần thiếp đều minh bạch chính là hiện tại ngài muốn xem rõ ràng hiện thực tình huống chúng ta không thể đủ tùy tiện hành động bằng không đến có hại vẫn là chính chúng ta thần hoa đế cũng minh bạch cung thiền thiền nói thập phần có đạo lý trải qua cung thiền thiền tận tình khuyên bảo khuyên bảo thần hoa đế rốt cuộc nghỉ ngơi tâm tư hảo đi vậy nghe ngươi không phát binh chạm ký bắt đoàn người ở trên đường trở về Trạm ký bắc nhìn tinh tú, trạm băng xuyên ngươi đều an bài hảo sao? Tinh tú hiện tại rất là vui mừng, an bài hảo, hoàng thượng ngươi yên tâm, thuộc hạ làm việc tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Vậy là tốt rồi. Tinh tú nghi hoặc nhìn nhìn trạm ký bắc, chính là hoàng thượng, cái kia thần hoa đế rõ ràng lòng mang ý xấu, ngài vì cái gì? Một cái nhảy nhót vai hề mà thôi, không đáng sợ hãi, hắn cho dù muốn chơi cái gì đa dạng, chúng ta cũng không cần sợ hai hắn, hiện tại chuyện quan trọng nhất, không phải này đó dâu ria tiểu nhân chúng ta muốn mau chút lên đường trở lại đại trinh, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý đâu. lãnh cửu ngồi ở trong xe mặt nghỉ ngơi, bên trong còn có chính mình sư phó độc cơ tiên tử cùng bạch thấp thoáng, còn có cái kia đáng thương tiểu nữ hải. đến nỗi chạm ký bắc bọn họ này đó các nam nhân đều ở bên ngoài cưỡi ngựa. bạch thấp thoáng thời gian rất lâu không có thấy lãnh cửu, hiện giờ lãnh cửu liền sống sờ sờ ngồi ở chính mình trước mắt, thập phần cảm khái, lại muốn khóc cảm giác. ta hảo nữ nhi, ngươi mấy ngày nay chịu khổ. Nói liền phải anh anh khóc thút thít. lãnh Cửu nhìn nhìn Bạch Thấp Thoáng, mềm nhẹ nói, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại không phải còn hảo hảo mà sao? Một bên Độc Cơ Tiên Tử cũng là an ủi Bạch Thấp Thoáng, Cửu Nhi nói chính là, tỷ tỷ ngươi liền không cần lại thương tâm. Hai cái người lại an ủi một phen Bạch Thấp Thoáng, Bạch Thấp Thoáng hốc mắt hồng hồng, nhưng là cảm xúc đã dừng. Độc Cơ Tiên Tử nhìn có chút sợ người lạ nữ hài tử, đối Lệnh Cửu nói, Cửu Nhi, người này làm sao bây giờ? Là một cái sinh mệnh Ta muốn nhìn xem có thể hay không đem nàng ma tính hoàn toàn ngăn chặn, nói cách khác đứa nhỏ này liền hủy. Chuyện này không dễ dàng, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lãnh cửu đối với độc cơ tiên tử gật đầu, ngươi yên tâm sư phó, những việc này ta đều hiểu được. Lãnh cửu nhìn xúc ở một bên nữ hài tử, sơ sơ nàng đầu, có lẽ là cảm giác được lãnh cửu thiện ý, thân thể không hề kháng cự, ngươi kêu cái gì tên, còn có người nhà sao. Mặc kệ lãnh cửu hỏi cái gì sự tình, nàng đều là lắc đầu, cái gì cũng trả lời không ra Độc Cơ Tiên Tử nhìn cái dạng này, xem ra là cái gì cũng quên mất, thật là một cái đáng thương Hải Tử. Lãnh Cửu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sờ sờ nàng tóc, ta đây cho ngươi lấy một cái tên như thế nào? Lãnh Cửu đỡ đầu nghĩ nghĩ, vậy Tiêu Thanh Uyển đi, ngươi có chịu không? Chỉ thấy nàng hơi hơi gật gật đầu, ta đây coi như làm ngươi đồng ý, Thanh Uyển ngươi yên tâm ngươi liền ở bên cạnh ta, về sau sẽ không lại có người khi dễ ngươi. Thanh Uyển dịu ngoan dựa vào Lãnh Cửu trong lòng lực. Tôn Liên Khê hiện giờ giống như là một cái gần đất xa trời bà lao, bộ dáng thập phần sám trắng. Trạm ký bắc cũng coi như là đối chính mình nhân từ đến cực điểm, không có đem chính mình nuốt ở âm ú ẩm ướt địa lao bên trong. Chỉ là từ một cái cung điện lại đến một cái khác cung điện, cũng không có làm người ngược đái chính mình. Tôn Liên Khê cảm thấy hiện tại chính là chính mình cuối cùng kết cục, nàng nhìn không thấy bất luận cái gì tương lai, ai sai rồi nam nhân, sai thanh toán cả đời. Như nước năm xưa, đậu khấu niên hoa nàng toàn bộ đều giao cho một người nam nhân bên ngoài có chút tiểu cung. Mặt có chút tiểu cung nữ ở bắt quái cái gì sự tình, tôn liên khê loáng thoáng nghe. Các ngươi có biết hay không, hoàng thượng mang theo hoàng hậu nương nương đã trở lại, thanh thế to lớn, rất nhiều quan viên đều quỷ gối cửa thành ngoại nên đón đâu. kia cũng không phải là, nghe nói còn đem phế hoàng đế cùng nhau bắt, hiện tại giống như nhốt ở địa lao bên trong. Tôn liên khê có chút hoàng hốt, lúc trước chạm băng xuyên bỏ xuống chính mình hiện tại cũng bị bắt lại, hắn như vậy một cái tự tôn người. Hiện giờ nhốt ở nơi đó thật sự là tưởng tượng không đến. Trạm băng xuyên toàn thân sám xịt, trên người thực chật vật, cùng ban đầu mấy tháng trước bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hiện tại có ai có thể nhìn ra tới trạm băng xuyên đâu. Hắn không khẩn có chút cười khổ, tưởng chính mình một đời anh danh, không nghĩ tới rơi xuống như vậy đồng ruộng, thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Tôn liên khê đi vào địa lao bên trong đối với ngục tốt nói, ta liền xem hắn, ngươi xin thương xót. Không được, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là một cái cái gì thân phận. Hoàng thượng đối với ngươi nhân từ thôi, ngươi hiện tại còn đòi hỏi quá đáng cái gì. Tôn liên khê cắn khẩn ngôi, nhìn ngục tốt, đem trên đầu phượng châm nổ xuống tới, cái này cho ngươi, ngươi khiến cho ta xem hắn liếc mắt một cái liền hảo, sẽ không có cái gì phiền thoái. Ngục tốt ước lượng trong tay cây châm, hảo đi, ngươi vào đi thôi, bất quá liền trong chốc lát. Tôn liên khê vừa tiến đến liền thấy cả người cỏ dại chạm băng xuyên, trong lòng chăm mối cảm xúc nguồn ngang, cho dù chạm băng xuyên một lần lại một lần thương tổn chính mình. Nàng vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Trạm Băng Xuyên ngẩng đầu nhìn nhìn, không thể tưởng được Trạm Ký Bắc vẫn là thực nhân tử, ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là không có làm khó dễ ngươi đi. Tôn Liên Khê khóc không thành tiếng, không có khó xử ta, bất quá ngươi hiện tại bộ dáng. Thực cô đơn đúng không, không nghĩ tới ngươi còn sẽ đến xem ta, ta cho rằng ngươi rất hận ta. Ta đương nhiên hận ngươi, hận ngươi đem ta thiệt tình dẫm đạp, thanh xuân tiêu xài, nhưng là ta còn là ái ngươi. Tôn Liên Khê đi đến Trạm Băng Xuyên bên cạnh, sờ sờ Trạm Băng Xuyên mắt. Ngươi từng yêu ta sao? Ban đầu thích quá, nhưng là ta không có từng yêu ngươi. Ngươi thật đúng là tâm tàn nhẫn. Tôn Liên Khê từ trong lòng móc ra trùy thủ hung hăng hướng tới Trạm Băng Xuyên trước ngực đã đâm đi, như vậy chúng ta liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Trạm Băng Xuyên nhìn trước ngực trùy thủ, cười cười, như vậy cũng hảo, dưới mặt đất ta trả lại cho ngươi đi. Tôn Liên Khê nhìn Trạm Băng Xuyên đem trùy thủ cắm đến chính mình trên bụng nhỏ, ta tới bồi ngươi. Nhìn Tôn Liên Khê cùng Trạm Ký Bắc liền chết ở chính mình trước mặt, Lãnh Cửu thần sắc trầm nhiên, có lẽ đây là tốt nhất kết quả đi. Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc trở lại đại trinh quốc thời điểm, thời tiết đã tiến vào trời đông giá rét. Lúc này đây bọn họ một đường tiến lên rất chậm, một bên là chiếu cố Lãnh Cửu có thai trong người, bên kia bọn họ từ thủy lộ sửa lại đường bộ, như vậy vững vàng an toàn một ít. Trong xe ngựa, Trạm Ký Bắc làm Lãnh Cửu dựa vào chính mình, như vậy cũng có thể thoải mái một ít. Lãnh Cửu mang thai giai đoạn trước cũng không có nôn nghén, chính là này đi qua hơn một tháng, ngược lại nôn nghén tăng thêm phun đến chết đi sống lại, thật vất vả về tới hoàng cung. Trạm ký Bắc đã sớm làm người chuẩn bị tầm điện, chính là hắn mâu phi chủ quá cảnh Dương cung. Lãnh Cửu cũng không để ý ở tại cái gì địa phương, hai đời làm người đã trải qua như thế nhiều, đã sớm không thèm để ý này đó. Xuân Cầm Thu Thư đều bị Trạm ký Bắc mang nhập trong hoàng cung phụ trách chăm sóc Lãnh Cửu. Uống xong thuốc dưỡng thai, Lãnh Cửu liền có chút mệt ra rời, nàng vừa muốn đi vào giấc ngủ, Thu Thư từ bên ngoài đi đến, đứng ở nàng bên người thấp giọng nói: "Nương nương, Tô tình xương tới. Đại trinh quốc ngôi vị hoàng đế đã đổi chủ, trạm băng xuyên cũng đã chết, hán từ trước phi tần đều bị đoạt lấy phong hào biếm vì thứ dân, trạm ký bắt đem những người này đều phân phát, tô tình xương là cuối cùng một đám rời đi hoàng cung. Nàng thực may mắn, chân quốc công phủ còn ở, liền tính đời này không xuất giá, còn có một cái có thể an cư lạc nghiệp chỗ. Làm nàng vào đi. Lãnh cửu tùy tay gom lại chính mình và áo, thân thể hướng phía sau gối mềm tới sát, tìm một cái thoải mái tư thế ngồi. Tô Tỉnh Sương từ bên ngoài đi đến, nàng chưa thi phân trang, tái nhợt sắc mặt, mê mang ánh mắt, toàn bộ thuật nhìn không có cái gì sáng giỏi. Nàng còn đang suy nghĩ, Tô Thiển Nguyệt nhất định sẽ ăn mặc đặc biệt hoa lệ cung phục ở chính mình trước mặt Diêu Võ Dương hoa đi, chính là nàng không nghĩ tới Lanh Cửu một thân tố sắc quần áo, như vậy đạm nhiên xa xưa ngồi ở trên giường, hai tròng mắt thâm thúy không gợn sóng, cho người ta một loại điểm đạm mà tĩnh tốt cảm giác. Nàng sững sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng xưng hô. Ban ngồi. lãnh cửu thập phần bình đạm đối Xuân Cầm nói. Xuân Cầm gật gật đầu, từ một bên chuyển đến một cái ghế theo cấp Tô Tình Sương. Tô Tình Sương nhìn nhìn, chậm rãi ngồi xuống, nàng thấy lãnh cửu bụng nhỏ hơi gồ lên, đồng nhiên cảm thấy mắt như là bị cái gì đau đớn giống nhau. Nàng hầu hạ chạm băng xuyên như vậy lâu rồi, nhưng vẫn không có mang thai, nàng đã từng hoài nghi là có người cho chính mình hạ dược, chính là hiện tại xem ra, có lẽ là chính mình làm bậy quá nhiều đi. Ta tôi là cảm ơn ngươi. Tô Tình Xương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có người, ta đã sớm bị đưa đến cảm ứng chùa cạo đầu vì nghi. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là trước đế phi tần, dựa theo quy củ là không thể lại về nhà mẹ đẻ. Nàng âm thầm may mắn chân quốc công phủ không có tham dự lần này sự tình, bằng không Tô gia người là lạc không dưới cái gì kết cục tốt. Lãnh Cửu xem nàng rốt cuộc cái gì đều minh bạch, thần sắc thập phần thanh đạm, ngươi không cần cảm tạ ta, là hoàng thượng nhân tử, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Tô Tình Xương hơi hơi gật đầu, ngươi yên tâm. Ta ra cung về sau sẽ thay ngươi đem những lời này truyền thay. Trạm ký Bắc Súy dục vốn là không phải đặc biệt danh chính luân thuận, tuy rằng Đại Trình quốc rốt cuộc ổn định xuống dưới, chính là các ba cánh đối Tân Đế vẫn là rất có phê bình kín đáo. Cũng chỉ có tô tình xương loại này làm xương phi người. Ra cung về sau đối ba cánh nói nói Trạm ký Bắc hảo, như vậy mới có thể dần dần làm các ba cánh buông trong lòng bất an, thiệt tình quy thuận. Lãnh cửu gật gật đầu, ngươi minh bạch liền hảo. Ra cung xe ngựa đều ở ngoài cung chờ chứ, mau đi đi. Tô Tình Sương chậm rãi đứng dậy, nàng đông nhiên nhớ tới cái gì hỏi, đúng rồi, tứ muội muội nàng. Viêm vương chết giả phản loạn, hết thảy đều sẽ rửa theo quy củ tới làm, đến nỗi nàng, không có người sẽ động nàng, chẳng qua viêm vương không tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì viêm vương phi. Lãnh cửu ngữ khí mỏng lạnh nói, Tô Tình Sương thoáng gật đầu, nỉ non nói, ta minh bạch ta minh bạch. Nàng vừa nói vừa đi ra cảnh dương cung, nhìn này tòa làm nàng thương nhớ đêm ngày hoàng cung. Nàng rốt cuộc biết kia trung quy là mộng một hồi, nên tỉnh. Xuân cầm tiến lên cấp lãnh cửu dịch hảo trăn, nhẹ giọng nói, Vũ Phi, còn có chú quý nhân các nàng cũng đều đổi đi, này hoàng cung cuối cùng là thanh tịnh. Thanh tịnh cái gì, đi rồi các nàng còn có người khác. lãnh cửu đạm cười, nàng nuốt ve chính mình bụng nhỏ, nàng hiện tại chỉ hy vọng hài tử có thể bình an Giáng sinh, còn lại không còn sợ cầu. Xuân cầm trông cười, nương nương nhất định còn không biết, hoàng thượng đã sớm ra lệnh. Ai dám ở triều đỉnh hoặc là ngươi trước mặt đề nạp phi sự tình, liền đánh tám mươi đại bản, sau đó quan tiến thiên lao. lãnh cửu nao nao, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cư nhiên còn có loại chuyện này. Nàng giật mình không phải chạm ký bác hạ mệnh lệnh, mà là nhất định có người đưa ra nạp phi, hắn mới có thể như thế nói. Người này là ai, cư nhiên dám ở loại chuyện này đưa ra loại chuyện này. Xuân cầm xem nàng ánh mắt có rõ ràng biến hóa, há miệng thở dốc, nô tỳ hỏi thăm một chút, là an khang quần vương nhưng thật ra cái không nghe nói lãnh cửu đôi mắt hơi dùng mình cười lạnh nói sợ là nhà hắn có cái gì thích hợp đái gả chi nữ muốn đưa vào trong cung đi xuân cầm gật gật đầu ừ nghe nói hắn có cái muội muội lãnh cửu lãnh nhuận con ngươi hơi hơi nhíu lại ta nhớ rõ ninh sóng trở năm có 40 đi xuân cầm lên tiếng là phía trước viêm vương lưu lịch vẫn là hắn cấp hoàng thượng đưa quá một ít tin tức lãnh cửu đạm đạm cười truyền buồn cung ý chỉ đem an khang quận chúa đính hôn cấp ninh sóng chờ nàng nếu sốt ruột gả Buồn cung tự nhiên không thể chậm trễ. Xuân Cầm được nghe lời này, bưng miệng cười, "Là, nô tỳ này liền đi làm." "Đi làm cái gì?" Bạch Thấp Thoáng vừa tiến đến liền nghe thấy các nàng chủ tớ lại nói chuyện riêng tư, nàng thấu đi lên cảm thấy hứng thú hỏi. Lãnh Cửu cấp Xuân Cầm đệ một cái ánh mắt, Xuân Cầm gật gật đầu, xoay người rời đi. "Nương, ngươi như thế nào tới?" Lãnh Cửu cười nhìn Bạch Thấp Thoáng, quả nhiên là có phụ thân đau, nàng thần thái phi dương, tựa hồ càng thêm tuổi trẻ. Bạch Thấp Thoáng nắm lấy Lanh Cửu nói, ta là ngươi nương, tự nhiên là muốn tới xem ngươi. Các ngươi khi nào khởi hành? Lanh Cửu quan tâm hỏi. Hậu tiên, bất quá là ngươi phụ hoàng cùng chết nhan trở về, ta không đi chờ ngươi sinh sản xong, ta lại đi. Bạch Thấp Thoáng trong lòng là không bỏ xuống được Lanh Cửu, vô luận đem Lanh Cửu giao cho ai, nàng đều không yên tâm. Lanh Cửu cũng hy vọng Bạch Thấp Thoáng có thể bồi chính mình, sau này năm tháng, nàng biết là bộ dáng gì. Thiếu hậu cung âm mưu đấu. Nàng chỉ cần an tâm giúp chồng dạy con liền hảo. Phu Hoàng đồng ý. Lãnh cửu nhìn bạch thấp thoáng, lấy bác đường ngạo ca tính sợ là không như vậy dễ dàng đáp ứng. Hắn dám không đáp ứng, ngươi là nương đầu quả tim thịt, hắn không cho ta lưu lại, ta liền không để ý tới hắn. Bạch thấp thoáng chơi khởi tính tình tới, bác đường ngạo cũng là bó tay không biện pháp. Kiên hảo, nương lưu lại, cho ngươi tiểu cháu ngoại làm làm đồ lót, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Lãnh cửu trắng non tinh xảo trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười nội tâm là chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Trạm Vạng, Trạm Ký bắt vội xong rồi sở hữu sự tình trở về cảnh nhân cung. Hắn đem Lan Cửu thủy mắt buông xuống, trên người giải nu hòa anh đến, động tác ôn nu khâu vá quần áo. Hắn tâm liền có cái gì ở chậm rãi đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Có mệt hay không? Hắn đi đến Lan Cửu bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi tay đáp ở nàng trên vai, thế nàng nhéo. Lan Cửu ngẩng đầu lên, đạm đạm cười, không mệt. Ngươi đều đã biết. Trạm Ký Bắc thanh em phi thường bình đạm Hắn đôi tay xuyên qua nàng, hai tay ôm lấy nàng vòng eo, ấm áp bàn tay dán ở lãnh cựu trên bụng nhỏ, đầu ngón tay nhẹ ma. Lãnh Cựu gật gật đầu, tươi cười thanh thiện, ngươi là tính toán vẫn luôn gạt ta. Trạm ký Bắc lập tức lắc đầu, ta nào dám, chẳng qua ngươi có thai trong người, ta không nghĩ ngươi quá làm lụng vất vả. Hiện tại làm lụng vất vả một chút không tính cái gì, liền sợ tương lai phiền toái càng thêm càng không hảo giải quyết, lần này cũng là cho trong chiều các đại thần để cái tỉnh, ai còn dám thế nạp phi sự tình, ai chính là loại này kết cục. Lãnh Cửu từ trước đến nay là trong mắt xoa không được hà khắc. Hiện tại liền có người vội vã cho nàng mách lẻo, nàng như thế nào có thể bỏ mặc. Trạm Ký bắt nhẹ nhàng hôn nàng gối tóc, nhẹ giọng cười, "Là, ngươi vui vẻ liền hảo." Lãnh Cửu không nói gì, nàng đem kim chỉ thu hảo, xoay người ôm lấy Trạm Ký bắt cổ, ngữ khí mềm nhẹ, "Ngày mai phong diễn phải đi, ta đi đưa đưa hắn." Trạm Ký bắt rũi tay đem nàng bên mái tóc mái đừng đến như sau, tươi cười không giảm, "Hảo, ta bồi ngươi." Lãnh Cửu thật mạnh gần đầu. Nàng không có cái gì, nhưng có chạm Ký Bắc. Một đêm Ôn Nhu không nói chuyện, chuyển Thiên Lãnh Cửu một phen thu thập, theo Trạm Ký Bắc đi cửa cung trước đưa Phong Diễn. Phong Diễn xa xa nhìn đi tới hai người, nam tử Tuấn Dung Thâm Thúy, giữa mày tản ra đế vương chi khí, nữ tử Ôn Nhu đoan chàng, càng thêm nhu tình như nước, như vậy một đôi bích nhân đứng ở chính mình trước mặt, hắn lại có loại không chân thật cảm giác. Có lẽ như vậy liền hảo. Phong Diễn lên đường bình an. Lãnh Cửu ngữ khí nhàn nhạt, hi vọng hắn thật sự có thể buông từ trước có thể nên đón tân sinh hoạt. Phong Diễn gật gật đầu, quay đầu nhìn Trạm Ký Bắc, ngựa khí thâm trầm, "Chiếu cô hảo nàng, chờ các ngươi hải tử sinh ra thời điểm, ta sẽ đến xem các ngươi." "Ân, bảo trọng." Trạm Ký Bắc thập phần cao lãnh, tựa hồ đối Phong Diễn vẫn là rất nhiều bất mãn. Lãnh Cửu bất đắc dĩ nhìn Trạm Ký Bắc, cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân. "Cửu Nhi, tai kiến." Phong Diễn thật sâu ngưng Lãnh Cửu liếc mắt một cái, ôn nhu đưa tình. Lãnh Cửu hơi hơi mỉm cười, nhìn Phong Diễn ngồi vào trong xe ngựa. Nhìn theo đội ngũ rời đi. Phong Diễn trước sau không có sốc lên xe ngựa màn xe nhìn một cái, hắn sợ chính mình sẽ nhìn không được, cho nên không bằng không thấy. Lãnh Cửu cũng minh bạch, đây là nàng cuối cùng một lần nhìn thấy Phong Diễn, về sau không bao giờ sẽ có cơ hội. Mọi người cùng sự đều trần ai là định. Chạm ký Bắc nắm lấy Lãnh Cửu tay, thanh âm trầm thấp tư tính, "Lại ôn nhu, trở về đi, thiên lạnh." Lãnh Cửu gật gật đầu, "Hảo. Ngày hôm qua ngươi phụ hoàng tìm ta, hắn thuyết Minh Thiên làm chết nhan chính mình trở về." hắn tưởng lưu tại trong cung, hắn là bắc mạc quốc hoàng đế không khỏi cung quá tùy hứng một ít, ta có thể lý giải, tiểu cửu ái một người là có thể buông hết thảy, lãnh cửu trong lòng hơi hơi ấm áp, thôi, hắn thích liền hảo. bảy tháng sau, lãnh cửu sinh hạ một vị tiểu hoàng tử, đặt tên chạm một sa, đương chạm ký bắc ôm hài tử, ngồi ở lãnh cửu mép giường, túi đầu hỏi cái chán của nàng, tiểu cửu vất vả, lãnh cửu có chút mệt mỏi nhìn chạm ký bắc cùng hài tử, khoe miệng lại lộ ra một mặt thỏa mãn mỉm cười cả đời này nàng thức thấy đủ cũng thực vừa lòng có thể cùng người yêu thương đầu bạc đã đến nàng cuộc đời này không ổn chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.orgg